Nhiều như vậy. Mười loại rượu trái cây, thực sự chấn động một phen Hương Đạt. Hồi lâu phía trước nước rượu, hồng trưởng quay nếm thử. Nghe kia cổ rượu trái cây đặc có mùi hương nhi, lương điền điển tin tưởng chính mình rượu trái cây có thể bán một cái giá tốt. Hương đạc tùy ý cầm lấy một cái cái ly, chỉ nhợt nhạt nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên. Ơn, này rượu trái cây, sợ là có ba năm đi. Này hương vị, tấm tắc, thực thuần hậu sao. Tuy rằng sản xuất thủ pháp thô ráp một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng vị. Ba năm. Lương Điền Điền khoe miệng run rẩy, cũng không có trả lời. Không gian, tựa hồ lại tiến hóa. Nàng hôm qua đi vào còn phát hiện nhiều một ít đất trống, hiển nhiên là ở biến đại. Xem ra thời gian này gia tốc cũng ở biến mau a. Lương Điền Điền may mắn, trong không gian thời gian tuy rằng mau, người đi vào lại không có việc gì. Bằng không nàng tiến không gian ra tới sau trường cao hoặc là thế nào còn không được đem người hù chết ra Hồng Đạc môi giống nhau đều là lướt qua tắt ngăn hắn tựa hồ thực hiểu rượu thỉnh thoảng chấm tư, tấp lưới, cảm thụ hù lương điền điền sừng suốt sừng suốt cũng không biết gia hỏa này là thật sự hiểu vẫn là ở làm ra vẻ cô nương, nói cái ra đi này phê rượu trái cây ta muốn về sau có bao nhiêu loại này rượu trái cây cứ việc đưa tới Hồng Đạc thực vừa lòng Này phê rượu trái cây cùng lần trước kia phê trái cây giống nhau, hắn là không chuẩn bị bán ra, quay đầu lại tặng người chính là thứ tốt. Đặc biệt là trong nhà nữ quyến đi lại, đưa lên một ít như vậy rượu trái cây, đóng gói hảo kia chính là rất có mặt mũi chuyện này. Hiện tại hủ rượu tuy rằng không ít, nhưng giống tốt như vậy phẩm chất rượu trái cây lại rất hiếm thấy, chính là những cái đó gia đình giàu có hủ rượu trái cây cũng không thấy đến có cái này vị hảo. Đặc biệt là kia quả táo rượu không đặc một ngụm liền uống ra tới, là lần trước cái loại này quả táo ủ ngấm lại kia quả táo giá cả, thật đúng là xa xỉ a. Lương Điền Điền cũng không rõ ràng rượu trái cây giá cả, trên thị trường quá ít thấy. Bất quá nàng biết bình thường rượu cũng muốn 8 văn tiền một cân. Nhà mình này rượu trái cây sao mà đều không thể so với kia cái tiện nghi đi. 20 văn tiền. Lương Điền Điền ra cái giá cả, sau đó liền nhìn chầm chầm hông đạc. Nàng muốn biết này giá cả là tiện nghi vẫn là quý. 20 văn tiền. Hồng Đạc hơi hơi như mày, này giá hơi chút có chút cao, bất quá như vậy phẩm chất. Hào đi. Hồng Đạc thống khoái đáp ứng rồi. Ngay sau đó nói, này cũng chính là cô nương ngươi đưa tới đều là 3 năm trên đầu, bằng không cái này giá ta đã có thể mệt đã chết. Lương Điền Điền mới không tin hắn nói đâu, người làm ăn sẽ làm lộ vốn mua bán. Hồng Trường quay mua ta rượu trái cây. Về sau liền biết thứ này chỗ tốt rồi. Lương Điền Điền cũng không nhiều nói. Nàng này rượu trái cây nhưng đều là không gian đồ vật ủ. Không thấy trần mãi mãi ăn không gian đồ vật đôi mắt đều chậm rãi hảo sao. Liền nhà bọn họ rượu trái cây. Hàng năm uống không nói có thể kéo dài tuổi thọ đi. Ít nhất có thể bảo dưỡng thân thể. Sinh ý gõ định rồi. Hồng Đạc liền đối tiểu nhị nói. Đi sưng sưng nhiều ít cân. Quay đầu lại đem cô nương bạc đưa lại đây. Hồng Đạc xem ra như vậy thứ tốt sẽ không quá nhiều. Tiểu nhị vội nói, trưởng quài, không cần sưng. Cô nương đưa tới 50 cái cái bình, mỗi cái đều là 20 cân rượu trái cây, tổng cộng là 1 ngàn cân. 1 ngàn cân. Cái này đến phiên Hồng Đạc kinh ngạc. Này đến nhiều ít trái cây có thể ủ ra 1 ngàn cân rượu trái cây A. Nay tiểu nha đầu càng thêm nhìn không thấu, như vậy danh tác cũng không phải là người bình thường ra ra khởi. Ta đã biết. Ngươi đi ra ngoài đi. Hồng Đạc không hề để làm tiểu nhị chuẩn bị tiền bạc chuyện này. Một ngàn cân rượu trái cây, mỗi cân hai mươi văn tiền, đó chính là hai mươi lượng bạc. Vượt qua mười lượng bạc liền không phải tiểu nhị có thể quyết định chuyện này. Hồng Đạc xoay người tìm một cái chác, lấy ra hai cấp nguyên bảo đưa qua đi. Hai mươi lượng bạc, cô nương thu hảo. Lương Điền Điền nhìn nhìn, tùy tay thu được trong lòng ngực. Không biết hồng trưởng quầy có hay không tâm tình làm điểm nhi khác sinh ý. Lương Điền Điền đem dưới chân rổ bắt được trên bàn. Hồng Đạc nhìn thoáng qua. Không lớn rổ, cũng không biết bên trong cái gì, mặt trên cái một khối vải đông, nhưng kia mùi hương nhi chắn đều ngăn không được. Hồng Đạc thật sâu hít vào một hơi, cô nương này dưa gang loại hảo. Cái này mùa liền xuống dưới, chính là thật lớn một bút bạc ga. Dưa gang hắn không xa lạ, nhưng tại đây Linh Sơn huyện lại là quý giá đồ vật hơn nữa so bình thường đưa gang trước tiên hơn một tháng đưa ra thị trường nay cũng không phải là người bình thường có thể làm được nếu hồng trưởng quay đoán được ta cũng không đánh đố, không biết cái này sinh ý ngải có làm hay không nào có phong kiếm tiền mua bán không làm đạo lý hồng đạc không hề nghĩ ngợi liền gật đầu cô nương này đưa gang không biết bán thế nào một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng không nổi hồng trưởng quay trước nếm thử này đưa gang lương điền điền chọn một cái đại đưa qua đi Nàng đối nhà mình dưa gang có tin tưởng. thà không đề cập tới những cái đó không gian thổ gieo trồng, chính là kêu bờ cắt cùng phân gà, này nhưng đều là bảo đảm dưa gang ngọt yếu tố. Hồng Đạc tiếp nhận dưa gang vừa thấy, bạch mê người, như vậy hảo chủng loại vừa thấy chính là tân đảo tạo ra tới, này giá cả liền sẽ không thấp. Phía trước hắn cũng ăn qua mấy cái chủng loại dưa gang, bán tương nhưng không cái này hảo. Cắn một ngụm. Hồng Đạc ngây ngẩn cả người. Như vậy tư vị nhi, thật đúng là hương a. Thật tốt, như vậy thứ tốt không lưu lại đó chính là ngấp tử. Lương Điền Điền nhìn đến Hồng Đạc biểu tình liền biết chuyện này nhi thành, nàng cũng không vội, chờ Hồng Đạc ra giá. Hồng Đạc lấy ra khăn xoa xoa khóe miệng, gật gật đầu, cô nương này dưa gang ta muốn, cùng kia rượu trái cây giống nhau, có bao nhiêu chúng ta hồng nhớ đều thu. Liên tính thứ này quý giá, nhưng một ít dưa gang hắn vẫn là nuốt trôi. Lương Điền Điền gật gật đầu. Nhà của chúng ta loại không nhiều lắm, còn không đến 10 mẫu đất. Hiện tại mới vừa xuống dưới, đưa tới hóa khẳng định cũng không nhiều lắm. Xem như cấp hồng đạc báo một cái đế, không biết hồng trưởng quầy chuẩn bị như thế nào thu này dưa gang. Ta cho ngươi ra 60, ngạc hông, 70 văn tiền một cân, cô nương xem như thế nào. Hồng đạc cảm thấy cái này giá đã thực đáng tin cậy, kinh đô dưa gang cũng liền cái này giá. Bất quá đây là tân trùng loại, hương vị tốt như vậy. Hắn khẳng định sẽ kiếm rất nhiều Lương Điền Điền cười 70 văn tiền liền tưởng mua nàng xuyên qua Mang lại đây dưa gang Hông trừng quay Nếu ngài cấp giá như vậy không thật ở Ta xem ta còn là tìm người khác làm này dưa gang xinh ý đi Lương Điền Điền làm thế muốn đi Nàng lại không phải bán không ra đi Sở dĩ tới tìm Hồng đạc Cũng là xem hắn ra tay hào phóng Nghĩ một chuyện không phiền nhị chủ thôi Nếu không thành ý Vậy quên đi Cô nâng ngồi Hà tất đi vội và đâu, mua bán mua bán. Này có ra ra tự nhiên cũng có mặc cả, cô nương tính tình này, không phải ta nói, cũng quá nóng nảy một chút. Hồng đạc gâm thầm thở dài, chính mình vẫn là đánh giá cao nha đầu này, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, tính tình cũng quá nôn nóng. Lương Điền Điền lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống, không phải ta tính tình cấp, mà là hồng trưởng quậy này giá quá không thật ở ta nhờ người hỏi thăm, dừa gang ở kinh đô. Cho dù là xuống dưới chính quý cũng muốn 80 đến 100 văn tiền một cân. Kia còn không phải cái gì hảo chủng loại. Ta dưa gang chẳng những chủng loại là tốt. Hơn nữa trước tiên hơn một tháng đưa ra thị trường. Hồng trưởng quay lại cho cái 70 văn tiền một cân giá cả. Lương Điền Điền cười như không cười nhìn hắn một cái. Nếu không phải cùng ngài đã làm sinh ý, biết ngài là thật sự người, ta đều phải hoài nghi ngài là khi dễ ta tuổi tác tiểu nhân. Cái này miệng lưỡi sắc bén tiểu nha đầu a Hồng Đạc đều nhịn không được một trận mặt đỏ. Hắn thật là có tư tâm, chính là nói về, buôn bán, ai không có tư tâm đâu. Bất quá hiện tại xem ra, cái này tiểu nha đầu cũng không phải như vậy hảo lựa gạt. Nếu cô nương đều mở miệng, kia hành, cô nương liền ra cái dưới đi. Hồng Đạc cảm thấy chính mình cũng nên hảo phóng một chút, nam nhân sao, đối phương vẫn là một cái hải tử. 200 văn tiền một cân không trả giá. Lương Điền Điền chém đinh chặt sắt nói, nếu ngài không tiếp thu, ta liền tìm người khác. Đem Hồng Đạc sắp xuất khẩu nói đổ trở về. Hồng Đạc sửng sốt nửa ngày, này tiểu nha đầu, ai cho nàng tự tin a? Này thái độ, khẩu khí này. Không biết còn tưởng rằng nàng là bao lớn nhân vật đâu. Hồng Đạc làm nhiều năm như vậy mua bán. Rất ít gặp được quá người như vậy. Đảo không phải không gặp được quá. Chỉ là người như vậy giống nhau đều cùng với cường đại thân phận bối cảnh, như là như vậy một tiểu nha đầu liền khẩu khí lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng thêm cảm thấy nhìn không thấu này tiểu nha đầu. Bất quá nghe kia dưa gang mùi hương nhi, hồng đặc cái gì tính tình đều không có. Lương Điền Điền không đợi hắn mở miệng nói thẳng, ngài cũng đừng cùng ta nói không cái này giá linh tinh nói, phía trước còn không có trước tiên một tháng rơi đưa ra thị trường dưa gang đâu. Như vậy, Ở dưa gang chính thức đưa ra thị trường phía trước chúng ta đều là 200 văn tiền một cân, chờ đến dưa gang chính thức đưa ra thị trường, ta tự động rơi chậm lại giá, mỗi nửa tháng rơi chậm lại 50 văn tiền. Hồng Đạc tính tính, như vậy còn tính hợp lý. Tốt như vậy dưa gang, liền tính là 200 văn tiền một cân tiến giới, hắn cũng sẽ không có hại. Không đề cập tới tặng người kết giao, chính là vận đến phủ thành, những cái đó gia đình giàu có sợ là đều phải điên loạn. Rốt cuộc mấy trăm văn tiền một cân đối với những cái đó gia đình giàu có tới nói là rất nhỏ con số. Cô nương như vậy sảng khoái, gọi được ta không hảo cự tuyệt. Hồng Đạc vỗ đùi hảo, ta đồng ý. Hồng Trường quay thật là sảng khoái nhanh nhẹn, ta lấy trà thay rượu, hợp tác vui sướng. Lương Điền Điển rơ lên chén trà. Hồng Đạc sướng sốt, ngay sau đó cười cũng rơ lên chén trà. Cô nương này nhất chiêu mượn hoa hiến Phật cũng dùng xảo rượu. Uống lên trà. Lại trêu ghẹo nói, cô nương mỗi nửa tháng rơi chậm lại 50 văn tiền, chờ đến 2 tháng sau chẳng phải là muốn đem này dưa gang tặng không cho ta. Hai tử chính là hai tử, lại thông minh cũng có suy xét không chu toàn địa phương. Lương Điền Điền quái dị nhìn hắn một cái, khi đó ta dưa gang chỉ sợ đã sớm bán không có. Ngươi cho ta dưa gang vô hạn chế kết quả a? Không đạt, cư nhiên bị một tiểu nha đầu tính kế. Sinh ý nói hảo, không đạt nói, vài lần làm buôn bán cũng không biết cô nương tên họ. Hôm nay ta làm ông chủ, thỉnh cô nương đi Phúc Mãn Lâu ăn một đốn. Chúng ta này tân khai tiểu lâu, đừng nhìn cái này mùa, bên trong thái sắc cũng không ít, kia giá cũng không tiện nghi. Thế nào, cô nương thưởng cái mặt. Hồng Đạc tò mò Lương Điền Điền thân phận, đây là muốn đánh dò xét. Lương Điền Điền nghe được Phúc Mãn Lâu khỏe miệng run rẩy một chút, đa tạ đại trưởng quầy hảo ý, tâm lĩnh. Ta còn có việc nhi, liền đi về trước kia dưa gang ta sẽ mau chóng cho ngài đưa tới. Lại khách khí vài câu liền rời đi. Hồng Đạc híp mắt nhìn lương điền điền đi vào đám người, chiêu lại đây một cái tiểu nhị, thấp giọng nói, đi theo nàng. Làm thành một bút mua bán, lương điền điền tâm tình rất tốt. Nàng thô sơ giản lược tính ra một chút, một mẫu đất đại khái có thể sản 2.000 đến 3.000 cân dưa gang. Tuy nói đó là hiện đại các loại phân hóa học, nông dược kết quả, chính là nhà bọn họ nông gia phỉ cũng ở dùng hơn nữa không gian thổ sản lượng sao mà cũng không đến mức quá thấp như vậy tính xuống dưới sáu mẫu nhiều mà dưa gang ít nhất 1 vạn năm nghìn cân kia đến nhiều ít bạc a lương điền điền cười tủm tỉm đi đường đều mang theo phong huyện thành khắc lang trước mắt thương phẩm càng làm cho lương điền điền tâm tình rất tốt nhìn đến trang phục cửa hàng nàng liền tưởng đi vào mua mấy khối tân nguyên liệu cấp người nhà làm xiêm y rẻ không biết có phải hay không ảo giác Lương Điền Điền tổng cảm thấy có một đạo tầm mắt như có như không dừng ở trên người. Nhưng nàng quay đầu lại nhìn xem, đại gia lang thang không có mục tiêu đi tới, tựa hồ không ai chú ý tới nàng. Lương Điền Điền hồ nghi, cau mày đi phía trước đi, cái loại cảm giác này chẳng những không có giảm bớt, tương phản vẫn luôn bước đi không được. Chẳng lẽ là văn hiên người? Lương Điền Điền rốt cuộc phát hiện không thích hợp, veo một chút thoăn vào trang phục cửa hàng, mua một bộ vải bông váy. Lương Điền Điền sấn người không chú ý trốn đến trong không gian, ở trong không gian đổi hảo váy, Lương Điền Điền liền âm thầm quan sát. Rốt cuộc là người nào theo dõi nàng đâu? Rốt cuộc, nàng phát hiện cái kia Hồng nhớ quả khô cửa hàng tiểu nhị. Nị mạ, xuyên thành như vậy ra tới theo dõi, liền không giải trường đầu góc sao. Vừa thấy Hồng nhớ quả khô phô kia thân thống nhất trang phục Lương Điền Điền liền bực, Hồng Đạc muốn làm sao? Hắc ăn hắc! Lương Điền Điền cười lạnh! Nàng cũng không nẻ, mà là lại đổi trở về gã sai vặt siêm y dì, thoải mái hảo phóng đi ra ngoài. Trực tiếp đi đến tên kia tiểu nhị trước mặt. Lương Điền Điền lạnh lùng nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quài, dẫn đường. Cư nhiên dám theo dõi nàng, thật đương nàng tính tình hảo là như thế nào. Tiểu nhị ánh mắt trốn tránh, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ bị phát hiện. Một đường đi tới hắn cũng không lộ ra cái gì dấu vết ta. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, hắn chính là bị chuyên nghiệp huấn luyện quá, cư nhiên theo dõi đều sẽ bị phát hiện. Vừa nghe Lương Điền Điền yêu cầu thấy trường quài, tiểu nhị càng là luôn cuống. Cái kia, cô nương, ta kỳ thật chính là đi ngang qua. Kỳ thật? Ta hỏi người sao? Lương Điền Điền lạnh lùng nói. Ách tiểu nhị thở dài. Nhưng mệnh trở về đi. Hôm nay chuyện này làm tạm. Còn không biết chờ đợi hắn chính là cái gì. Lương Điền Điền tâm tình cũng thực không xong, cái này sinh ý, chỉ sợ là khó làm. Hồng Đạc nhìn đến đi theo Lương Điền Điền phía sau vẻ mặt suy sụp tiểu nhị, cười khổ một tiếng. Cô nương chúng ta tiến nội thất nói đi. Mắt thấy Lương Điền Điền lộ ra chảo phúng tươi cười, Hồng Đạc một cái đầu hai cái đại. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Yên tâm, ta khẳng định sẽ cho cô nương một cái vừa lòng hồi đáp. Lương Điền điền mặt vô biểu tình vào nội thất, tiến nội thất liền nhìn đến bên trong gặm nửa cái dưa gang, tức khắc trên mặt trào phúng càng đậm. Hồng Đạc hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hắn biết theo dõi hộ khách đã là sinh ý trong sân tối kỵ, bất quá việc đã đến nước này nói cái gì cũng chưa dùng. Dưa gang đưa ra thị trường phía trước một tháng rưỡi, Hồng nhớ nguyện ý 250 văn một cân thu mua cô nương dưa gang. Hồng Đạc lập tức mỗi cân trướng 50 văn tiền, thành ý đã thật đồng. Lương Điền Điền xoay người liền đi. 250 đồng đốc. Ngươi mới là 250 đồng đốc, đâu? Các ngươi cả nhà đều là 250 đồng đốc. Hồng Đạc một chút luống cuống, cô nương trầm đã, 300 văn. Coi như Hồng nhớ cấp cô nương nhận lỗi. Hồng Đạc cơ hồ là cắn răng nói ra lời này. Mỗi cân đề ra 100 văn tiền, tuy rằng không đến mức thâm hụt tiền, nhưng hắn lợi nhuận liền rất thấp. Một khi đã như vậy, kia chuyện này nhi liền tính, không có lần sau. lương điền điền tức khắc cười tủm tỉm. Trêu kẹo nói, thật hy vọng lần sau hồng trưởng quầy còn phái người theo dõi ta. kia chẳng phải là lại chứa một trăm văn tiền. không dám. hồng đắc khoe miệng run rẩy. thầm nghĩ, lại theo dõi ngươi, ta là tiền nhiều tiêu sao? hắn có chút hối hận, ngươi nói tốt tốt không có việc gì theo dõi cái tiểu nha đầu làm gì, quả nhiên tò mò hại chết miêu. Cũng là gần nhất gia nhập tổ chức, hắn cảm thấy chính mình trong tay có quyền lực liền có thể coi rẻ người trong thiên hạ sao. Hồng Đạc gâm thầm cảnh giác, loại này sai lầm cũng không thể tái phạm. Cô nương lại như thế nào phát hiện có người theo dõi. Tuy rằng cảm thấy đề tài này không ổn, nhưng Hồng Đạc vẫn là căng ra đầu mở miệng. Hắn phái ra người là trong tiệm tốt nhất, như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện đâu. Lương Điền Điền nhún nhún vai ai biết được, ta chính là cảm thấy không thoải mái. Thực không thoải mái, liền nhìn đến hắn Quỷ tài sẽ nói cho ngươi cô Ngoại ngoại thần thức cường đại đâu, Ta đã biết Cũng không biết Hồng Đạc đã biết cái gì Dù sao xem hắn vẻ mặt táo bón biểu tình Lương Điền Điền thực sảng Ta còn có việc nhi Đi trước, đại trưởng quậy không cần tạo Không thể hiểu được mỗi cân dưa gang nhiều 100 văn tiền Lương Điền Điền thật là ước gì Hồng Đạc Tiếp tục phái người theo dõi nàng Bất quá Hồng Đạc cũng không phải ngốc tử một tiểu nha đầu mà thôi, có cái gì hảo theo dõi, hắn nhiệm vụ cũng không phải là theo dõi nàng. Lại nói trên thế giới này ai không có một chút bí mật đâu. Lương Điền Điền rời đi hùng nhớ, lần này quả nhiên không có người lại theo dõi, Lương Điền Điền còn có chút nho nhỏ thất vọng. Hỏi thăm một chút, huyện thành cũng có nhân gia chuyên môn bán cái bình, Lương Điền Điền liền đi mua 150 cân trang cái bình lớn, làm tiểu nhị hỗ trợ đưa đến một cái ngõ nhỏ. Không ai thời điểm nàng lại trộm nhét vào trong không gian Tuy rằng huyện thành cái bình so ra phụ cận quý một ít Nhưng vì tránh cho phiền toái, Lương Điền Điền cũng không kém này mấy cái tiền trinh Nay một hồi lăn lộn thời gian đã có thể không còn sớm Lương Điền Điền lại mua hai bản đậu hủ Trực tiếp dùng thùng nước dẫn theo Sớm không ai chú ý thời điểm nhét vào trong không gian Trong tay rổ còn dùng vải bông che, Người khác cũng không biết nàng rốt cuộc mua gì Thịt bò vẫn là không có mua được Thịt dê lần này cũng chưa gặp được, Lương Điền Điền dứt khoát lại mua 10 cân heo dây ra thịt, cơ hồ đều là thịt nạc. Đem cái bán thịt đại thúc cao hưng quá sức, còn chủ động đưa cho nàng mấy khối đại sương cốt. Thời gian không sai biệt lắm, Lương Điền Điền đổi trở về phía trước siêm ý đi, đi phúc mãn lâu cùng tiểu nhị nhóm hội hợp. Trong rổ trang mấy khối đậu hủ cùng mấy khối thịt, tiểu nhị nhóm cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo nàng một đường trở về quách gia trấn. Giữa trưa thời điểm Lương Điền Điền ở Hàn Gia y quán ăn cơm, bồi cầu cầu cùng Kim Bảo Đại trong chốc lát, lại đem kia buồn thất tinh thảo ôm đi. Thì, ngươi lần sau đem Nguyên Bảo mang đến bái, ta đều tưởng hắn. Trước khi đi cầu cầu làm nũng nói, Lương Điền Điền nhìn xem tiền viện thường thường có người bệnh. liền nói, đây chính là y quán, Nguyên Bảo sẽ tê vẫn là đừng tới. Lại nói Nguyên Bảo đi rồi, đồng tiền một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngươi ngoan ngoãn, chờ kim bảo hảo chút, tỉ tiếp ngươi về nhà. Tiểu gia hỏa bĩu môi, tuy rằng không hài lòng, vẫn là gật đầu đồng ý. Kia tỉ ngươi cần phải thường xuyên tới xem ta. Thúng lương điền điền ống tay háo không buông tay, liền kém lưu lại nàng. Hàn ân cử bên cạnh xem thẳng lắc đầu, là ai nói ra tới không ai quản nhưng cao hứng. Lúc này mới một ngày liền nghĩ đi trở về. Câu câu bị người chọc thủng. Trộm làm cái mặt quỷ. Không hề răng. Ngươi cái tiểu không lương tâm. Ta quả ngươi còn không phải là vì ngươi hảo A, thế nhưng sau lương bố chi ta. Hử. Lương Điền Điền làm bộ sinh khí, quay đầu liền đi. Tỷ, tỷ, Ta chưa nói ngươi nói bậy, ta là tiểu gia hỏa mại động chân ngắn nhỏ nhanh chóng đuổi theo qua đi. Lương Điền Điền xem hắn lung lay chạy, tiểu tử này thật là có chút béo. Ngươi nhưng nên giảm béo. Về sau buổi tối không cần ăn quá nhiều, còn có hạch đào tô, ngươi cũng ít ăn. Bằng không tương lai trưởng thành cái đại mập mạp đã có thể khó coi. Câu câu ôm lương điền điền đùi làm nũng, "Tỷ, ta chưa nói ngươi nói bậy, ta là sợ kim bảo lo lắng." Cố ý như vậy nói, vẻ mặt lấy lòng. Như vậy Phấn Điêu Ngọc Trác Hải tử hướng ngươi làm nũng, ai nhận tâm cự tuyệt. Lương Điền Điền hôn hôn hắn tiểu béo mặt, "Hảo, tỷ tỷ đã biết, ngươi muốn ngoan ngoãn." Hàn Đại Ca muốn xem bệnh, còn muốn chiếu cố các ngươi hai tên nhóc tỷ nhi, thực vất vả các ngươi không được gây chuyện nhi biết không? ân, cầu cầu nghiêm túc gật đầu, cầu cầu giúp đỡ phân dược liệu. hàn gia gia hôm qua dạy ta, ngươi nhưng đừng cho nhân gia lộn rối loạn. lương điền điền nghe được hoảng sợ, Kia dược liệu cũng không phải là tùy tiện làm cho, vạn nhất cho người ta chảo sai dược là muốn ra mạng người, mới không có. tiểu gia hỏa cảm thấy bị người coi khinh lại không cao hứng. lương điền điền lúc này mới nhưng không có thỏa hiệp, không được sang bậy. Ngươi cùng Kim bảo ngoan ngoãn, nếu là lại gặp rắc rối lương điền điền ở hắn mông nhỏ thượng chụp một cái tác, lại gặp rắc rối tỷ tỷ cần phải đếp mông. Tỷ. Tiểu gia hỏa kéo dài quá thanh âm, ghé vào nàng trong lòng ngực một đốn cọ sát. Hảo hảo, tỷ thật sự đi rồi, trong nhà còn một đống chuyện này đâu. Ân. Tiểu gia hỏa lưu luyến không rời tiễn đi tỷ tỷ, mắt to ngập nước. Hàn ân cử thờ ơ lạnh nhạc, không khỏi nghĩ tới chính mình. Nếu nương còn ở nói, có lẽ hắn cũng sẽ có cái như vậy đáng yêu đệ đệ hoặc là muội muội đi, đáng tiếc. Hàn ân cử phải dùng xe ngựa đưa Lương Điền Điền trở về, Lương Điền Điền cự tuyệt. Dọc theo đường đi vui vẻ thoải mái đi tới, Lương Điền Điền cảm thấy, có lẽ nhà mình cũng nên thêm cái đại gia súc. Chính là không kéo hóa, qua lại đến chân trên cưỡi ngựa cũng rất phương tiện. Thuật cưỡi ngựa kiếp trước nàng liền sẽ, cũng không tệ lắm, ít nhất đuổi đường ngắn là không có gì vấn đề. Chính là, một cái tám tuổi nữ hoa đột nhiên sẽ cưới ngựa cũng là cái vấn đề. Ai, tuổi còn nhỏ này có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Quả nhiên, việc này liền không có thập toàn thập mỹ. Lương Điền Điền về đến nhà thời điểm đều rất chậm, nhìn đến nàng trở về. Lương Mãn Thương rất xa liền chạy tới tiếp nhận nàng trong tay rổ. Vội không ngừng hỏi, mệt muốn chết rồi đi, mau về phòng nghỉ ngơi một chút. Tiểu ngội này một người lại lăn lộn một đại thiên. Đại ca vẫn luôn ở cửa chờ ta. Lương Điền Điền trong lòng nóng hầm hập, loại này bị thân nhân quan tâm cảm giác thật sự là quá tốt. Nào có? Lương Mãn thương lôi kéo nàng về phòng, vò đầu nói, ta chính là cậu lại ngươi mau trở lại, liền đi cổng lớn nhìn thoáng qua. Con nói không có, đại ca một ngày không biết chạy tới bao nhiêu lần, canh gác đại bá đều nói, còn không bằng làm đại ca đi theo đi. Lương Mãn độn thực không khách khí chọc thùng đại ca. Lương mãn thương tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu muội là nữ hài tử, một người ra cửa, ta sao có thể yên tâm? Xem như thừa nhận. Như thế nào không thấy được trần gia tam thúc? Lương điền điền nhìn đến lương canh gác ở trọng thổ, bất quá liền hắn một người. Lương mãn thương huynh đệ đột nhiên trầm mặc, lương điền điền này trong lòng lại là căng thẳng. Sẽ không chính mình đi này non nửa thiên liền lại xảy ra chuyện như đi. Lương điền điền nhìn xem nhà mình đại ca. Lại nhìn xem nhị ca, tâm đều đi theo nhắc tới tới. Sao? Cuối cùng nàng vẫn là hỏi ra khẩu. Trong thôn xảy ra chuyện nhi. Lương mãn thương đầu tiên là thở dài. Ngay sau đó nói, ai, Kim Bảo nãi nãi cũng là không cho người bất lo. Không có việc gì ngươi nói đi ngoa nhân ra ngô gia làm gì. Hiện tại hảo, bị nô chảy gỗ đem đầu bị đánh hỏng rồi. Cũng không biết người này có thể hay không sống. Ai? đáng thương kim bảo ngày thường còn có cái nãi nãi che chở hiện tại lương mãn thương lại tiểu lão đầu dường như thở dài lưu thị mẫu tử thật đúng là đi tìm nô gia nô chảy gỗ cư nhiên thật sự động thủ đánh người lương điền điền cảm thấy đầu có chút không đủ dùng kia căn trần gia tam thúc có gì quan hệ cho dù có việc nhi cũng là lý chính chuyện này a nô chảy gỗ đánh người chạy trần gia tam thúc mang theo người đuổi theo trần gia gia nói nhất định phải đem người chào trở về Không nghĩ kinh động quan phủ, Lương Mãn Thương liền nói, nghe nói Kim Bảo mãi mãi sắp không được rồi, cũng không biết cuối cùng như thế nào. Sao mà? Người này đánh còn rất trọng. Lương Điền Điền tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Ân. Lương Mãn Thương gật gật đầu, nghe nói là dùng dịu chém đầu, nói lúc ấy chảy đầy đất huyết, nhưng do người. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới a. Lương Điền Điền nghĩ đến đáng thương tiểu Kim Bảo, này trong lòng liền lộn xộn. Mặc kệ sao mà lưu gia có cái kim bảo nãi nãi còn tính cô đứa nhỏ này Này nếu là kim bảo nãi nãi không có Chỉ bằng lưu qua tử cái kia không phụ trách nhiệm kính Về sau kim bảo đến làm sao Chính là đáng thương kim bảo Lương mãn đột cũng đột nhiên mở miệng hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này Nếu không, tiếp nhà chúng ta đến đây đi Lương mãn thương nhỏ rộng mở miệng Liền nhìn về phía lương điền điền Tuy rằng hắn là đại ca Nhưng trong nhà thật nhiều chuyện này bọn họ đều đã thói quen làm Lương Điền Điền làm chủ. Đều nhìn nàng làm gì? Như là nàng là ác nhân dường như. Lương Điền Điền cười khổ. Ta cũng tưởng đem Kim Bảo kế đó. Lấy nhà bọn họ hiện giờ điều kiện, khẳng định không kém này mấy cái tiền. Nhưng vấn đề là, liên tính Kim Bảo nãi nãi thật sự xảy ra chuyện gì Nhân gia cha còn hảo hảo tồn tại, chúng ta kế đó Kim Bảo xem như chuyện gì vậy. Không làm người ta nói nhàn thoại, lộng không hảo còn phải mơ ước nhà bọn họ. Lại nói Kim bảo cha người nọ vừa thấy cũng không phải cái dễ đối phó, tương lai chỉ sợ sẽ nháo ra càng nhiều chuyện này tới. Ai, này cũng không được, kia cũng không được, Kim bảo nhưng làm sao a? Lương mãn đột mấy ngày này bệnh, trong nhà có cái tiểu Kim bảo vây trước vây sau. Hắn cũng rất thích kia hài tử. Đi một bước xem một bước đi. Lương điền điền thở dài. Trong phòng không khí có chút nặng nề Đúng rồi tiểu muội Dưa gang bán sao? Lương mãn thương nhớ tới chuyện này. Vội hỏi nói. ân đang muốn nói chuyện này như đâu? Lương điền điền cũng không gạt nhà mình ca ca, liền đem dưa gang 300 văn tiền một cân chuyện này nói. Như vậy quý. Huynh đệ hai cái đều đoán được này dưa gang có thể bán trước không tồi giá, lại cũng không nghĩ tới sẽ như vậy cao. Lập tức trợn tròn mắt. Lương mãn độn càng là nói, thiên A, chúng ta loại như vậy nhiều dưa gang, này đến nhiều ít bạc a, Kia dưa gang, một cái liền không sai biệt lắm có một cân đi. Hắn nghĩ đến kia đầy đất dưa gang, chỉ cảm thấy đầu góc có chút không đủ dùng. Nay cũng chính là hiện tại dưa gang còn không có đưa ra thị trường, chờ bên ngoài dưa gang đều chín, cái này giá khẳng định liền bán không thượng. Lương điền điền cười đánh gãy bọn họ chấn động, lúc này mới nào đến nào a. Nhà chúng ta về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Ta còn suy nghĩ chờ sang năm có tiền, chúng ta liền mua mặt sau vùng núi, đến lúc đó lại loại điểm nhi cây ăn quả, dưỡng điểm nhi tầm gì, đến lúc đó kia tiền bạc liền càng nhiều. Bất quá trước mắt các ca ca vẫn là muốn nỗ lực đọc sách. Bằng không nhà chúng ta nhật tử càng ngày càng tốt, khẳng định mắt thèm người cũng nhiều, có thể hay không bảo vệ cho này phân gia nghiệp còn phải xem đại ca, nhị ca. Ta dù sao cũng là nữ hài tử, cầu cầu còn nhỏ, đều chỉ không thượng. Huynh đệ hai cái lướt nhau, đều thật mạnh gật đầu. Lương mãn thương càng là nói, tiểu mội ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định hảo hảo đọc sách, sang năm ta liền kết cục thử xem. Hắn nhất định phải khảo cái tú tài trở về, như vậy liền không ai dám khi dễ bọn họ. Lương Điền Điền hoảng sợ, đại ca, ngươi có này tâm liền hảo, bất quá các ngươi đều mới đọc sách, nhưng không nóng nảy kết cục. Nào có mới vừa đọc sách một năm liền đi tham gia khoa cử, kia tú tài cũng không phải như vậy hảo khảo. Vốn dĩ thử xem lương điền điền cảm thấy không gì, nàng chính là lo lắng đại ca vạn nhất khảo không tốt, này dù sao cũng là lần đầu tiên, tương lai lại đã chịu đả kích ảnh hưởng ngày sau đã có thể không hảo. Lương mãn đồn che miệng cười, thần bí hề hề nói, tiểu mội ngươi liền nhìn hảo đi, đại ca lợi hại đâu? tựa hồ có chuyện xưa a, Lợi hại cái gì? Lương Điền Điền không hiểu ra sao Lại lợi hại này mới vừa đọc sách Một năm tiểu thí Hải Có thể lợi hại đến nào đi Tiên sinh nói Đại ca đầu góc hảo sử Là người có thiên phú học tập Đều cấp đại ca bắt đầu giảng tứ thư ngũ kinh Nói chiếu cái này tốc độ đi xuống sang năm Chính là kết cục khảo tú tài Đều không thành vấn đề Đại ca đây là nảy sinh ác độc Lương mãn độn bắt đầu tin nóng Hiện tại đại ca chính là tiên sinh Trong mắt người tâm phúc đâu? Bằng không ngươi cho rằng ta lần trước đánh nhau, sao có tư thủ tiên sinh xuất đầu. Cảm tình còn có như vậy vừa nói. Lương Điền Điền không khỏi làm lại xem kỹ nhà mình ca ca, này thật đúng là nhạt được bảo. Lương mãn thương bị nàng xem đến ngượng ngùng, liền nói tiểu muội ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chính là đọc sách nghiêm túc điểm nhi, nào có mãn độn nói như vậy hảo, lại nói, tiên sinh cũng khen hắn, nói hắn đầu vóc so với ta thông minh, lại không chịu dụng công. Tâm tư cũng chưa dùng ở chính địa phương, bằng không so với ta thành tích còn hảo. ân, Lương Điền Điền nhướng Mày, khiếp mắt nói, nhị ca không cần công. Này nhưng không giống như là nhà mình ca ca a, Ta nào có. Lương Mãn Độn Hô To Hoan Uổng, ta thực nỗ lực có được không. Mắt thấy tiểu ngội vẫn là vẻ mặt không tin. Lương Mãn Độn Bội nói, ta đều nói, ta khẳng định sẽ cho các ngươi khảo cái cử nhân trở về, các ngươi đây là gì biểu tình. Một đám giống như đều không tin hắn dường như. Lương Điền điền chớp chớp mắt, kỳ thật có này tâm tư cũng khá tốt. Nàng có thể nhìn ra nhị ca dụng công, nhưng đại ca vì cái gì như vậy nói đi? Lương Mãn Thương nhìn thoáng qua Lương Mãn Đột, chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư. Vẻ mặt vững vàng bình tĩnh, nếu xem nhẹ tuổi, Lương Mãn Thương thật sự rất có đại phòng trưởng tử hình dáng. Lương Mãn Độn xấu hổ cười. Lương Điền Điền càng thêm tò mò rốt cuộc là chuyện gì. Thấy thế nào lên nhị ca có cái gì bí mật đâu. Mãn đột, ta biết ngươi từ nhỏ liền bội phục cha có một thân hảo công phu. Nói thật, ta cũng hâm mộ, ta cũng tưởng có cha như vậy hảo công phu. Khi còn nhỏ cha còn giáo chúng ta, còn nói chúng ta đều là luyện võ hạt giống tốt lương mãn thương có chút hoảng hốt, suy nghĩ giống như lập tức về tới khi còn nhỏ, cha sáng sớm lên liền mang theo bọn họ huynh đệ luyện võ. Khi đó tiểu muội mới 3 tuổi A, đi đường còn gặp gần đâu. Nhưng suy nghĩ lập tức trở lại hiện thực, hắn liền thở dài. Cha đều đi rồi mau 4 năm, tuy nói mang tin trở về, khá vậy không biết rốt cuộc gì thời điểm có thể trở về. Chúng ta tuổi đều lớn như vậy, cũng không biết còn có thể hay không luyện võ. Hiện tại ngươi còn nghĩ cùng cha học công phu tương lai tham gia quân ngũ đương đại tướng quân, cái kia không hiện thực. Ngươi đầu óc so với ta thông minh. Ngươi vẫn là dụng công đọc sách đi, nếu tương lai ta không có tiền đồ, chúng ta cái này ra phải dựa ngươi chống đỡ. Đến nỗi tham gia quân ngũ ý tưởng, vẫn là trước thu hồi đến đây đi. Không có công phu bằng thân, lương mãn thương là nói gì đều sẽ không đồng ý lương mãn độn tham gia quân ngũ. Đại ca ta lương mãn độn không nghĩ tới tiểu tâm tư bị đại ca nhìn thấu, trong lúc nhất thời trong lòng chua lòm khó chịu, cũng nói không nên lời vì cái gì. Cha! Cái này thân ảnh đã sớm mơ hồ, trong đầu còn dư lại chính là khi còn nhỏ về điểm này Nhi chờ đợi. Muốn nói trong lòng không hận tuyệt đối là giả, nhưng lương mãn độn vẫn như cũ hy vọng cha có thể nhanh lên Nhi trở về. Đại ca ngươi yên tâm, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ nỗ lực đọc sách, ta nói rồi, hội khảo cái cử nhân trở về. Hắn nghĩ đến hôm qua tiểu mội đề ra hàn gia gia là cử nhân liền dọa đi rồi nháo sự Nhi lưu thị mẫu tử càng thêm cảm thấy khảo cử nhân bảo hộ người nhà chuyện này đáng tin cậy, Không nghĩ tới nhị ca còn có như vậy trí hướng, lương điền điền vô vô bờ vai của hắn, nhị ca, nếu thư đọc hảo, kỳ thật giống nhau có thể đương đại tướng quân. Binh pháp gì không đều đến là người đọc sách mới hiểu đến. Ngươi hiện tại phải hảo hảo đọc sách, gì cũng đừng nghĩ, cha không dùng được bao lâu liền đã trở lại, đến lúc đó ngươi nỗ lực luyện công là được, khẳng định gì đều không chấm chế. Đừng nói tuổi đại nói, nhân gia hai mươi mấy tuổi còn học công phu đâu, người mới bao lớn. Sợ gì? Nhân gia có thể làm được chuyện này, ta nhị ca còn có thể làm không được. Lương Điền Điền cho hắn cổ vũ. Quả nhiên, nghe được tiểu muội như vậy vừa nói Lương Mãn Độn chính là ánh mắt sáng lên. Thật giỏi. Kia đương nhiên. Lương Điền Điền thực nghiêm túc nói, tin tưởng ta nhị ca, chỉ cần chúng ta huynh muội đồng lòng, cùng nhau nỗ lực không chuyện gì là chúng ta làm không được. Lương mãn thương đều đã chịu tiểu mội ủng hộ, cũng thực nghiêm túc nói, mãn đột, vậy ngươi phải hảo hảo nỗ lực, chúng ta huynh muội cùng nhau nỗ lực. Hắn nghĩ tới nửa năm trước nhà mình còn ăn không đủ no, nhìn nhìn lại hiện tại, mỗi ngày đều có bạc tiền trướng, lương mãn thương có đôi khi đều hoàng hốt, tựa hồ hết thể tới đều quá không chân thật. Bất quá hắn biết này hết thể không phải nằm mơ, nguyên nhân chính là vì bọn họ nỗ lực, cho nên mới có hôm nay ân, nỗ lực. Nho nhỏ trong phòng tràn ngập hinh mội ý chí chiến đấu sục sôi khẩu hiệu. Bên ngoài lương canh gác cười nói, huynh mội mấy cái thương lượng gì đâu. Hắn vào nhà uống nước, nghe xong cái cái biết cái không. Không gì, chúng ta nói buổi tối hầm đậu hủ, canh gác đại bá kêu thím cùng thiết chứng bọn họ cùng nhau lại đầy bái. Lương điền điền cười tiếp lời nói cha. Kêu tức phụ hài tử cùng nhau tới. Lương canh gác thật là có điểm nhi động tâm. Lương gia thức ăn thật tốt quá, đừng nhìn hai ngày này hắn làm việc, nhưng chẳng những không cảm thấy mệt, còn tinh thần mười phần. Nhưng nhìn nhìn lại nhân gia mấy cái hài tử, đều như vậy tiểu, hắn nơi nào không biết xấu hổ? Không được, trong nhà đồ ăn cũng xuống dưới, vẫn là ngươi đưa mạn, bọn họ cũng nói làm điểm nhi nếm thử, liền bất quá tới. Nơi nào không biết xấu hổ cả gia đình lại đây ăn, lương điền điền cũng không lại nói, liền nói. Đêm đó thượng canh gác đại bá lấy về đi điểm nhi đồ ăn, ta hầm đồ ăn thím còn không có hưởng qua đâu. Lương canh gác cả ngày ở nhà bọn họ hỗ trợ, lương điền điền cũng rất ngượng ngùng. Làm người, đến hiểu được cảm ơn. Hai chén đồ ăn có lẽ không gì, nhưng đây là lương điền điền huynh muội một chút tâm ý. Có một số việc nhi bọn họ hiện tại có lẽ làm không được, nhưng cảm ơn tâm lại không thể không có. Ai đều không phải đại công vô tư, nhân gia đau lòng người giúp người không phải bộ thí, không phải cứu tế, là trợ giúp. Làm người nếu là liền cảm ơn cũng đều không hiểu, kia tồn tại thật liền không gì ý nghĩa. Tuy rằng lương canh gác làm việc giống nhau đều là cho tiền, bất quá lương điền điền gác vọng đại bá làm hết thể xem ở trong mắt, biết hắn là thiệt tình thực lòng tưởng trợ giúp bọn họ, vì bọn họ tận khả năng suy xét chu toàn một ít. Như vậy tâm tư đáng giá lương điền điền huynh muội cảm kích. Canh gác đại bá, Lại nói tiếp nhà các người đồ ăn cũng xuống dưới, nếu là có dư thừa cũng đưa lại đây đi. Phúc mãn lâu bên kia đồ ăn dưới tuy rằng không cao, cũng có 30 văn tiền một cân, tổng so với chính mình bắt được chấn chến bán, dại nắng rầm mưa hảo. Lương Điền Điền nhớ rõ lúc ấy cho lương canh gác không ít mạng, nhà bọn họ hẳn là cũng loại không ít rau xanh. Quả nhiên, lương canh gác vừa nghe liền vui vẻ. Ta còn cộng lại đâu, trong nhà rau xanh bất lao thiếu liền sợ tặng tới chậm trễ nhà các ngươi sinh ý lương canh gác là cái thật sự người han kỳ thật mấy ngày trước liền suy xét chuyện này bất quá lo lắng ảnh hưởng nhân gia sinh ý liền không khai cái này khẩu còn cộng lại vội vàng xong rồi mấy ngày nay chính mình chọn rau xanh đi chấn trên bán đâu hiện tại hảo lương điền điền chủ động mở miệng hắn liền an tâm rồi gì chậm trễ chúng ta sinh ý ai nhân gia phúc mãn lâu muốn rau xanh nhiều còn ngại không đủ sử dụng đâu canh gác đại bá nhà các ngươi có dư thừa vậy vừa lúc phúc mãn lâu bên kia cũng tao hứng lương điền điền cười tủm tỉm làm lương canh gác càng thêm an tâm thành ta đây làm người thím về sau mỗi ngày buổi sáng hái được đồ ăn đưa lại đây 30 văn tiền một cân rau xanh lương canh gác hạ quyết tâm chính là bảo bối thiết chứng đều không cho ăn tất cả đều bán tiền lương điền điền cũng không biết nói lương canh gác ý tưởng bằng không chỉ sợ lại muốn quên Bất quá chính là khuyên phòng trừng cũng không gì kết quả, rốt cuộc nông hộ nhân ra, 30 văn tiền một cân đồ vật so rau xanh đều quý, không có cái nào nông hộ nhân ra sẽ bỏ được ăn. Chính là thường xuyên bị lương điền điền tẩy náo cúc hoa thím. Ở dùng bữa thời điểm cũng là tỉnh lại tỉnh. huống chi hiện tại còn nghĩ cấp nhi tử tích cốc cưới vợ bạc canh gác đại bá trong nhà, vậy càng là cẩn thận. Giếng đã đào ra thủy tới, dư lại chính là ra cố quá trình. Dù sao Lương Điền Điền cũng không hiểu, nàng công đạo, giếng này nhất định phải vững chắc, không sợ tiêu tiền, muốn thâm đào một ít, để phòng tương lai gặp được khô hạn năm đầu không có thủy. Trạng vạng, Lương Điền Điền ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Chủ đồ ăn tự nhiên là nàng mua tới đại đậu hủ. Lương Điền Điền hầm đại canh xương hầm. Chuẩn bị quay đầu lại dùng đại canh xương hầm hầm một cái đậu hủ, khoai tây. Lại hương lại không nhị. Phòng trưng đại gia hỏa đều thích. Bên này mới vừa dọn sạch mẻ, bên kia tiểu Tam tử liền chạy tới. "Di, cầu cầu đâu?" Mỗi ngày thời gian này cầu cầu trên cơ bản đều ở trong sân nuôi gà, tiểu Tam tử lại đây không thấy được cầu cầu còn sừng sốt một chút. "Cầu cầu đi chấn trên bồi kim bảo." "Tiểu Tam tử lại đây chơi a." Lương Mãn Thương liền cười tiếp đón hắn. Đối với cái này cứu nhà mình đệ đệ người, Lương Mãn Thương huynh muội đều cho cũng đủ nhiệt tình. "Nga đúng rồi." Nói là kim bảo bệnh nghiêm trọng, như thế nào? Kim bảo khá hơn nhiều, hiện tại đã bắt đầu uống dược điều trị, nói là điều trị non nửa năm hẳn là là có thể hoàn toàn khôi phục. Đối với kim bảo như vậy trọng thương, có thể khôi phục đã là vạn hạnh. Đây cũng là hàn gia tổ tôn bất kể phí tổn đầu nhập, bằng không kia hài tử đặt ở người bình thường ra đều cứu không tốt, không nói bên. Chính là mỗi ngày thỉnh đại phu châm cứu cái này tiền liền không phải người bình thường ra có thể ra khởi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không kim bảo đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Tiểu tam tử có cảm mà phát. Xem hắn tựa hồ có chút hoàng hốt, lương điền điền liền nói, đây là sao địa Hôm nay như thế nào còn đa sầu đa cảm đâu. Nàng nhưng nhớ rõ tiểu tử này khóc nhẹ bộ dáng kia kêu, kêu một cái thảm. Tiểu tam tử không ý thức được lương điền điền treo trọc, nhỏ giọng nói, ta tới kỳ thật là tưởng nói cho các ngươi. Kim bảo nãi nãi không có. Gì không có. Lương Điền Điền huynh muội sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Kim Bảo nãi nãi đã chết. Này thật đúng là hảo hảo người, hôm qua còn tới nhà bọn họ làm ở Mỹ đâu, này nói không liền không có. Lương Điền Điền đây là lần đầu tiên nhìn bên người người chết đi, loại cảm giác này. Nói như thế nào đâu, tuy rằng không thích Kim Bảo nãi nãi người nọ, nhưng tâm lý vẫn như cũ chua lòm khó chịu. Ai... Kim Bảo nãi nãi nhìn rất dằn chắc người, không nghĩ tới thế nhưng bị người chém chết. Tiêu Ngô chạy gỗ đâu, bắt lấy không có. Chém chết người, nô chạy gỗ người này cũng coi như là xong rồi. Lương Điền Điền có chút thổ thức, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày a, lão lang động liền ra nhiều chuyện như vậy nhi. Lưu Điền thị kia nữ nhân còn không có xử trí đâu, hiện tại Ngô Vương thị cũng bị đóng lại, nô chạy gỗ chém người, Kim Bảo nãi nãi cũng đã chết. Này một loạt chuyện này liên hệ lên, kỳ thật lúc ban đầu đều là lưu điền thị đánh kim bảo khiến cho. Thật là cái yêu tinh hại người a Lương điền điền thở dài, cũng không biết nữ nhân này có phải hay không mệnh ngạnh khắc người. Còn không có bắt được, cha còn không có trở về đâu. Trong thôn đi rồi tam bắt người, mọi người đều đi tìm. Nói là đi ngô vương thị nhà mẹ đẻ, không biết có thể hay không tìm được. Tiểu tam tử làm lý chính tôn tử, hiển nhiên vẫn là biết một ít nội tình. Lương Điền Điền không nghĩ tiếp tục cái này nháo tâm đề tài, liền nói, đúng rồi, nhà ngươi chuyển nhà chuyện này như thế nào. Không phải nói muốn xây nhà sao, gì thời điểm cái. Trần Gia tam thúc phòng tràng liền ở bọn họ trên núi phía dưới cách đó không xa, theo chân bọn họ phòng ở là song song, chính là địa thế muốn thấp rất nhiều. Nương Vốn Di nói lập tức dọn ra đi, nhưng lại không cho ở sau lại cha nói vẫn là chờ phòng ở cái hảo lại dọn ra đi, nương liền đồng ý. Tiểu tam tử không biết chi tiết. Kỳ thật Trần Gia Tam Thẩm lúc ban đầu cũng là giận rồi, sau lại nhìn đến hai cái lao nhân thái độ, không phải muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà tư thế, đặc biệt là nhìn đến hai cái lao nhân đối đại phòng vắng vẻ, Trần Gia Tam Thẩm trong lòng dễ chịu, liền không cấp giống giống muốn dọn đi. Dù sao này phòng ở sớm muộn gì đều là đại phòng bên kia, Trần Gia Tam Thẩm ở còn cảm thấy cho bọn hắn mách lẻo, này trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Tiểu tam tử đối chuyển nhà không cảm thấy không ổn, tương phản còn rất hưng phấn. Điên điên, nhà của chúng ta nếu là chuyển nhà, liền cùng nhà các ngươi ở hàng xóm, về sau ta là có thể mỗi ngày tới nhà các ngươi chơi. Ở nhà cũng không phải tìm không thấy bạn chơi cùng, chỉ là hắn là nhỏ nhất, nhiều ít chịu khi dễ. Lương gia hải tử đều cùng hắn không sai biệt lắm đại, câu câu lại như vậy tiểu, hắn cảm thấy chơi khá tốt. Mặt khác hiện tại cha mẹ nhìn hắn. Không cho hắn đi ra ngoài điên chạy, lao muốn cho hắn đọc sách. Hắn còn tưởng chơi, cũng chỉ có tới lương gia cha mẹ là mặc kệ. Nay cũng làm tiểu tam tử càng thân cận lương gia huynh mội. ân, đến lúc đó chúng ta làm ăn ngon đã kêu ngươi. Đây cũng là một cái đồ tham ăn, lương điển điển cố ý nói như vậy. Quả nhiên, tiểu tam tử vào đầu, hắc hắc cười nói, kia hảo, chờ ta nương làm ăn ngon ta cũng kêu lên các ngươi. Không phải cái chỉ biết chiếm tiện nghi. Rốt cuộc đều là hài tử, nói nói cười cười thực mau đem Kim Bảo nãi nãi chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Lại nói Kim Bảo trong nhà, đã có thể không có như vậy ngừng nghỉ. Lưu qua tử nhìn trên giường đất không có sinh khí lao nương, đôi mắt đỏ bừng. Nương lại còn hắn, kia cũng là hắn mẹ ruột, hiện tại lao nương không có, hắn cũng thương tâm. Hoàng đại bá, liền không cứu sao. Trong thanh âm lộ ra một cổ thê lương. Dương đất biên Hoàng đại phu đang ở thu thập đồ vật. Nghe vậy thở dài, ta đã tận lực, trên đầu như vậy đại cái miệng vết thương, chính là đại la kim tiên tới cũng cứu không được. Ai hoàng đại phu thật mạnh thở dài, vô vô lưu qua tử bà vai, chuẩn bị hậu sự đi. Ngay sau đó cũng không đề cập tới tiền thuốc men chuyện này, xoay người đi ra ngoài. Trong thôn đã chết người, ai trong lòng đều không dễ chịu. Húng chi này còn không phải bình thường tử vong, trong thôn có người giết người, toàn bộ thôn đều phải lương béo ác danh. Mấy cái quen biết nhân gia đều tại đây, an ủi Lưu Qua Tử. Người chết không thể sống lại, người cũng đừng quá thương tâm, việc cấp bách chính là mau chóng chuẩn bị hậu sự đi, hôm nay nhiệt, người cũng không thể như vậy phóng. Đại gia Hỏa mồm năm miệng mời ra chủ ý, Lưu Qua Tử lại như là không nghe được, thẳng lăng lăng nhìn phía trước, tầm mắt cũng không có tiêu cự. Đột nhiên, Lưu Qua Tử đứng lên, dọa Đại gia Hỏa nhảy dựng. Không được, không thể liền như vậy tính. Lưu qua tử đi nhanh đi ra ngoài Ngươi đây là làm gì đi a? Có người vội đổi tới Đây là một cái hơn 50 tuổi phụ nhân Cùng Kim Bảo nãi nãi ngày thường con biết Kim Bảo cha a, Ngươi đây là đi chuẩn bị quan tài vẫn là sao Làm nhà ta ngươi đại huynh đệ đóng xe đi thôi Này quan tài đến kéo trở về a. Còn có kia trang lão xiêm ý đi hề Cũng đến chạy nhanh dự bị hạ Người này là cái nhiệt tâm Liền đi theo hắn một đường đi Lưu Qua Tử gắt gao nhếch miệng, sắc mặt khó coi, cũng không đáp lời. Này lão thái thái cũng không giận, nhà ai quán thượng như vậy chuyện này tâm tình đều không tốt. Nhưng này đi tới đi tới, lão nhân rốt cuộc phát hiện không thích hợp, này cũng không phải là gia thôn lộ a. Ai nha kim bảo cha, ngươi đây là làm gì đi a? Phụ nhân hiển nhiên ý thức được không tốt. Con đường này cũng không phải là hướng thôn ra đi. Lưu Qua Tử cũng không nói lời nào, hắn muốn báo thù. Ngô gia giết hắn nương, hắn khiến cho Ngô gia một mạng để một mạng. mắt thấy liền phải đến Ngô gia. Lưu Qua Tử ở ven đường nhặt một cục đá cầm. kia phụ nhân hoảng sợ, vội ngăn lại hắn. Kim Bảo cha à, ngươi cũng không dám làm việc ngốc nhi à? ngươi nương này mới vừa đi, nhà các ngươi đã có thể dư lại ngươi. ngươi nếu là lại xảy ra chuyện nhi, Kim Bảo nhưng sao chỉnh à? Phụ nhân hoành tám dựng chắn đi xuống đoạt hắn kia cục đá. Lưu Qua Tử tuy rằng chân cẳng không tốt. Nhưng dù sao cũng là một cái tráng niên nam tử, liền đẩy nàng một phen, phụ nhân lập tức quăng ngã cái đại thí ngồi sổng. Ta quản không được như vậy nhiều. Lưu qua tử đôi mắt đỏ bừng, ta nương chết không minh bạch, ta muốn báo thù Phụ nhân vừa nghe nhưng sợ hãi, đây là muốn ngáo ra mạng người tới A phụ nhân ngày thường cùng Kim Bảo mãi mãi đi được gần, liền xem không được hắn như vậy, vội khuyên nhủ lý chính sẽ cho các ngươi một cái công đạo, chuyện này ngươi không thể chính mình lộng chạy nhanh. Nghe thím, về nhà an bài con mẹ ngươi hậu sự. Ai cũng cấp không được ta công đạo. Lưu qua tử đỏ mắt, căn bản là không nghe khuyên bảo. Mắt thấy Lưu qua tử muốn đi nợ máu trả bằng máu, phụ nhân sợ hãi, đáng tiếc thời gian này đại gia hỏa đều ở nhà nấu cơm, trên đường cũng không gì người. Phụ nhân cấp vô pháp, trong lúc nhất thời trèo chân cũng khởi không tới, liền nói, kia ngô chảy gô không ở nhà, người đều chạy ngươi đi đâu báo thủ a? Nhà bọn họ luôn có người ở. Lưu qua tử đỏ mắt, mới mặc kệ kia cấp, sắt một cái đủ. Ai, nhà bọn họ còn có ai ở à, kiếm nô vương thị bởi vì trộm đồ vật cũng bị quan đến từ đường. Kim bảo cha, ngươi nghe thím, nhưng đừng làm chuyện gì. Phụ nhân cấp không được, lôi kéo cổ hô to. Bọn họ đều không ở nhà, bọn họ khuê nữ còn ở. Lưu qua tử ván hợp nói, cha thiếu nợ thì con trả, nô sơn hoa liền thế nàng cha đền mạng đi. Đây là thật muốn giết người tiết tấu a. mắt thấy lưu qua tử vào Ngô gia sân, phụ nhân sợ hãi, lôi kéo cổ hô to, mau tới người a, cứu mạng a. Phu cận hàng xóm chạy ra, nhìn đến nàng ngồi dưới đất, vội hỏi nói, ngươi đây là sao? Di cứu mạng a. Này không phải hảo hảo sao? Mau, mau, Kim Bảo Cha muốn sát Ngô gia người, đi vào, nhanh lên Nhi qua đi cứu mạng a. Phụ nhân nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Đại gia hỏa vừa nghe này còn lợi hại, vội không ngừng vọt tới Ngô gia trong viện. Kết quả liền nhìn đến Lưu Qua Tử cầm cái đại thạch đầu loảng xoảng loảng xoảng phá cửa đâu. Xem kia trên cửa khóa, hiển nhiên là trong nhà không ai. Đại gia hỏa nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng lại đi ngăn đón hắn. Kim Bảo Cha, ngươi đây là làm gì? Có chuyện gì không thể hảo hảo nói? Đại gia ba chân bốn cẳng giá trụ hắn, chạy nhanh, chạy nhanh trở về an bài con mẹ ngươi hậu sự. Nô gia người có lý chính đâu? Ta phải cho ta nương báo thủ." Lưu Qua Tử Hồng con mắt lớn tiếng gào giống. Trong thanh âm tràn ngập đau đớn, "Ta phải cho ta nương báo thủ, báo thủ." Nô Sơn Hoa tránh ở trang tủ trong phòng, sợ tới mức run bần bật. Phía trước nàng liền nghe được động tĩnh, cố ý khóa môn, vốn dĩ muốn chạy tới, kết quả trong nhà không có cửa sau liền trốn đến trang tủ trong phòng. Lúc này nghe Lưu Qua Tử kia gào giống thanh Nô Sơn Hoa sợ tới mức cắn chặt ăn, một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh. Không được, nàng không thể tiếp tục đãi ở nhà. Chính là đi đâu đâu. Nương bị quăn đến từ đường. Chà cũng chạy. Nô Sơn Hoa đột nhiên phát hiện nàng trở nên không nhà để về. Cái này ra nói gì đều không thể lại đãi đi xuống. Ai biết kia lưu qua tử gì thời điểm nổi điên lại chạy tới. Nô Sơn Hoa vướt còn không có phòng lên bụng. Cắn môi ô ô khóc, nàng đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Lương ra. Đúng vậy, nàng hoài lương ra cốt đủ, tự nhiên hẳn là được đến bọn họ che chở. Nghĩ như vậy, nô sơn hoa liền lặng lẽ ra nhà ở, gì cũng chưa dám mang, một đường chạy chậm liền đi lương vương thị sân. Lưu ra bên kia cũng là lộn xộn nháo thành một đoàn, trần Trung nghe nói lưu qua tử cầm cục đã đi ngô gia giết người, khí cấp giống giống lại đây, húc đầu liền mắng, Ngươi còn có hay không tâm, Lão nhân thây cốt chưa lạnh, liền khẩu quan tài đều không có. Trang lão xiêm ý thì cũng chưa đổi đâu. Ngươi liền biết giết người, giết người có thể giải quyết vấn đề kia, còn muốn quan phủ làm gì? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình bao lớn số tuổi, đều là đương trang người, sao liền không biết làm điểm nhi chính sự nhi? Lưu qua tử tựa hồ bị mắng tỉnh, quỳ trên mặt đất gào khóc. Nương a nhi tử không hiếu thuận a, không thể cho ngươi báo thù a. Nương a, ngươi chết oan uổng a. Nương a, nô chảy ngũ cái kia trời đánh ngũ lôi hoành ra hỏa. Ngươi phù hộ Nhi Tử tìm được hắn, Nhi Tử cho ngươi báo thù a liền khóc mang mắng. Dù sao gì lời nói đều có. Chân Trung sâu đến thẳng đỡ chán, lão lang động gần nhất cũng không biết là sao mà lạm. Ra chuyện này, vừa ra tiếp theo vừa ra, thật là quá sốt ruột. Được rồi, ngươi cũng đừng gào, chạy nhanh, đi người đến trấn trên. Thừa dịp còn không có đêm, chạy nhanh đem trang lão xiêm ý cùng quan tài cấp chuẩn bị. Lại nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường đất kim bảo nái nãi. nãi. Liền nhữ mày nói, người này đều đã chết đã nửa ngày, sao còn ở trên giường đất nằm đâu. Nói lưu qua tử có hiếu tâm đi, chuyện lớn như vậy nhi hắn đều mặc kệ, nhưng ngươi muốn nói hắn không hiếu tâm đi, còn khóc tê tâm liệt phế, thậm chí dám đi ngô ra liều mạng. Chân trung đều cảm thấy xem không hiểu người này rồi. Hắn như vậy vừa nói, đại gia hỏa mới phản ứng lại đây, vội nói, cũng không phải là sao mà, người này đều đã chết, cũng không thể ở trên giường đất nằm. Có kia nhiệt tâm liền nói: "Nhanh lên nhi tìm cái chiếu, trước đem người nâng đến trên mặt đất lại nói. Linh Sơn huyện bên này quy củ, người tắt thở không thể nằm ở trên giường đất, bằng không sau khi chết sẽ cóng giường đất đi, tiếp sau cũng là lao lực bệnh." Mọi người đối loại sự tình này đều thực tin tưởng, vội ba chân bốn cẳng giúp đỡ đem người nâng đến trên mặt đất. Lưu Qua Tử còn ngồi quỳ trên mặt đất khóc, nhìn đến nương thi thể liền ở trước mắt, này trong lòng lại là một trận khó chịu, khóc càng hung. Chân trung như mày, này đều mấy chục tuổi người, có thể hay không biết cái nặng nhẹ nhanh chậm. Kim bảo cha A, ngươi nhìn xem ngươi cũng đừng khóc, trước mắt mua quan tài cùng trang Lão siêm vĩ hề mới là chủ yếu. Ngươi nhìn xem là lấy da bạc làm đại gia hỏa hỗ trợ đi mua, vẫn là chính mình đi mua. Hán đương Lý chính, nên nói cũng nói, nên làm cũng làm, có nghe hay không đó chính là chính hắn chuyện này. Trang Lão siêm vĩ hề nương sớm liền dự bị hạ, ta đây liền đi tìm. Lưu Qua Tử lao một phen mặt, cũng không có tiếp Trần Trung nói ra. Trần Trung nhũ mày, nghĩ đến Lưu gia cùng Lương gia chuyện này, đây là chuẩn bị làm hắn cấp mua quan tài sao mà? Chết lại không phải hắn người nào, chính là đánh hảo bản tính. Không trách này che lại lương tâm đánh người ra Lương gia mấy cái hải tử chủ ý, nhìn một cái, hiện tại chủ ý đều đánh tới hắn trên đầu tới. Lưu Qua Tử tìm ra trang lão xiêm y rìa nông hộ nhân gia Lào Thái Thái. Trang lão xiêm y rẻ giống nhau đều là chính mình dự bị hạ màu xanh lá vải dệt nhìn liền tử khí trầm trầm cũng không gì quá đặc biệt địa phương mấy cái quen biết lão thái thái hỗ trợ đổi trang lão xiêm y rẻ trần trung đám người tị hiểm liền đi ra lưu qua tử cũng khập khiếng đi theo này mua quan tài chuyện này ngươi là sao tưởng này nhưng mắt nhìn thiên liền đen đường núi đen không dễ đi hôm nay lại không mua đã có thể đến chờ đến ngày mai ta lưu qua tử rũ đầu. Một bộ khó xử bộ dáng, tiền không ở ta trong tay. Chân Trung lập tức chính là nhúng mày, không lạnh không đạm nói, ngươi nương cũng chưa, cái này ra hiện tại chính là ngươi làm chủ, tiền tàng lại khẩn kia cũng có thể tìm được. Ngươi không phải tưởng nói lao thái thái thu tiền bạc sao, chân Trung lập tức ngăn chặn hắn đường lui. Lưu qua tử quả nhiên sửng sốt một chút, chính là do dự một chút vẫn là nói, tiền ở ta tức phụ trong tay, không ở ta nương trong tay. Lưu điển thị. Chân trung ánh mắt sáng quắc nhìn lưu qua tử, kim bảo cha à, kim bảo kia hải tử hơi kém bị kia độc phụ đánh chết, ngươi nương nói đến cùng cũng là vì kia độc phụ làm ầm ý chuyện này mới không có, ngươi hiện tại không phải là muốn cho ta đem kia độc phụ thả ra đi. Ngươi đây là không hiếu thuận ngươi biết không? Chân trung tính tình không chế còn tính hảo, nhưng này ngư khi đã có thể không được tốt. Lưu qua tử bị người chọc thủng tâm tư, vội ngượng ngùng nói, không, không phải cái kia ý tứ ta, ta chính là, chính là ăn ngay nói thật, đối, tiền bạc đều là ta bà nương thu, không biết hối cải. Trần Trung thở hổn hển, cả giận, vậy đi tìm nàng lấy tiền. Ngay sau đó lớn tiếng nói, bất quá ta hôm nay đem lời nói đặt ở này, cái kia độc phụ, nếu ai dám tự mình thả ra, liền cút cho ta ra lão lang động, chúng ta lão lang động không dưỡng như vậy lòng dạ hiểm độc lạn phổi người. Nói xong nổi giận đùng đùng đi rồi. Nhi tử bệnh nặng. Lão nương không có, hiện tại hắn không nghĩ xử lý như thế nào những việc này nhi, lại còn nghĩ cái kia độc phụ. Trần Trung thật là phải bị tức chết rồi. Thở phi phi trở về nhà, phát hiện bạn già không có làm cơm, mà là ở lão tam tức phụ kia tán gẫu, Trần Trung lại là giận sôi máu. Nay đều gì lúc, còn không nấu cơm, từng ngày thế nhưng xả lão bà lưỡi, Đây là đem tính tình đưa tới trong nhà. Trần Mãi Mãi vừa thấy liền biết đây là ở bên ngoài bị khinh bỉ cũng không quán hắn kia xú tính tình. Ngươi đây là ở đâu bị cơn giận không đâu, chạy trong nhà xì hơi tới. Lại giải thích nói, Lão Tam tức phụ lo lắng Lão Tam, này không phải Lão Tam đều đi rồi một ngày còn không có trở về sao? Kia ngu chạy gỗ có thể lấy rượu chém Kim Bảo nãi nãi, vạn nhất lại bị thương nhà ta Lão Tam nhưng sao chỉnh? Chân mãi mãi nói nói chính mình này trong lòng cũng không đế, cha hắn, ngươi nói như vậy vẫn còn không có trở về không phải là ra chuyện gì đi. Trần Trung trong lòng cũng không đế, lại không nghĩ giống phụ nhân nhóm liếc mắt một cái đoán mò, lập tức mắng, một ngày thế nhưng hồ liệt liệt gì ngoạn ý đâu. Lào Tam mang theo như vậy nhiều người đi, nô chạy gỗ lại không phải gì ba đầu sáu tay quỷ quái, sao khiến cho người bị thương. Trần mãi mãi môi giật giật, muốn nói lại thôi. Trần Trung bội nói, được rồi, một ngày thế nhưng xả lão bà lưỡi, nên làm gì làm gì đi, còn không đi làm cơm. Trần Mại Mại nhấp miệng, hư một tiếng, rốt cuộc không có tranh luận. Trần Trung nhìn con dâu đỏ bừng đôi mắt, rốt cuộc là khó mà nói lời nói nặng, liền nói: Lào Tam gia ngươi cũng đừng lo lắng, Lào Tam lánh mười mấy người đi, khẳng định không thể xảy ra chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ta Nhi Tử ta chính mình biết. Nói lời này thời điểm chính mình trong lòng cũng không đế. Đều lúc này, Vạn Nhất phải có điểm Nhi chuyện gì, Trần Trung này trong lòng cũng là lộn xộn. Ân. Ta nghe cha, trần gia tam thẩm lau nước mắt. Kỳ thật nàng cũng không phải loại này nghe phong chính là vũ người, chính là buổi chiều mị vừa cảm giác, là một cái không tốt mộng, gần nhất trong nhà lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy nhì, nàng này trong lòng lộn xộn, nhất thời ủy khuất khóc lên, nhưng thật ra đem bà bà tao tới. Kết quả nữ nhân đối quỷ A thần A đều tin tưởng không nghi ngờ, nói nói hai người đều lo lắng, liền cùng nhau cảm khái. trần Trung nói như là có người tâm phúc, Trần Gia Tam Thẩm cảm thấy trong lòng hậm hực trở thành hư không. "Được rồi, ngươi cũng đừng nấu cơm, mang theo Hải Tử quá thượng phòng tới ăn đi." Trần Trùng xem nàng như vậy, liền nói một câu. Trần Gia Tam Thẩm sử sốt, ngay sau đó vui vẻ nói, "Ai." Đáp ứng rất lớn thanh, rất sợ ai nghe không được dường như. Trần Gia ba cái nhi tử đều sớm phân ra, Trần Trùng hai vợ chồng già cũng là đơn độc khai hỏa. Này nếu là kêu lên nào một phòng ăn cơm kia chính là một chuyện lớn nhi. Đặc biệt là ở tam phòng bị phân ra đi dưới tình huống, này vừa đi thượng phòng ăn cơm, có chút lời đồn liền tự sụp đổ. Trần ra tam thẩm âm thầm đắc ý, này có chút người cần phải ăn không vô đi cơm. Lưu ra những cái đó nháo tâm sự nhi lương điền điền không biết, cơm chiều chuẩn bị tốt, bận rộn một ngày người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm với đại bà nói, vị trí này mớ nước hảo. Này Thủy A so với ta tưởng ra còn sớm, ngày mai liền có thể ra cố. Nghe được mớn nước hảo, huynh mội ba người đều thật cao hứng, lương mãn thương càng là nói, muốn hay không lại thâm đào đào, đừng khô hạn năm đầu lại thiếu Thủy. Yên tâm đi, Thủy cũng đủ, khẳng định sẽ không thiếu Thủy. Với đại bán này một chuyến đi giá trị, đồ ăn gì cũng có thể khẩu, hắn cũng cao hứng. Ngày mai khiến cho bọn họ đem dự bị đại đá xanh kéo qua tới, các ngươi huynh mội tiểu. Trong nhà lại đều là hài tử, quay đầu lại cho các ngươi xây một cái cao giếng đài, lại cho các ngươi lộng cái nắp giếng, lại sạch sẽ lại an toàn. Suy xét so lương điền điền bọn họ còn chu đáo. Kia chính là cảm ơn với đại bá. Lương mãn thương vội nói tạ. Tạ gì tạ, các ngươi hoa tiền bạc, đây đều là chúng ta nên làm. Với đại bá hiển nhiên cũng cao hứng gặp được như vậy hiểu chuyện nhi hài tử. Lời nói là nói như vậy. Nhưng không ai có thể giống các ngươi tưởng như vậy Chu Toàn. Hoa hoa cố kiệu mọi người nâng, Lương Điền Điền cũng biết nói tốt nghe. Với đại bá quả nhiên cao hứng, cười tủm tỉm ăn nhiều một chén lớn cơm. Nha đầu ngươi này đồ ăn làm tốt lắm. Một bên ăn còn không quên khích lệ Lương Điền Điền. Với đại bá thích liền ăn nhiều một chút nhi. Lương Điền Điền lại cấp mọi người thêm cơm. Ăn xong rồi cơm chiều, canh gác đại bá liền chuẩn bị về nhà. Lương Điền Điền đưa cho hắn một cái rổ, trang một chén lớn đậu hủ hầm khoai tây, sáng sớm liền thịnh ra tới, canh gác đại bá lấy về đi cấp thím cùng thiết chứng bọn họ nếm thử. Lương canh gác môi giật giật, cuối cùng nói, cảm ơn ngươi Điền Điền. Hắn cũng biết vô pháp cự tuyệt. Lại nói Lương Điền Điền bọn họ hiện tại nhật tử hảo quá, hắn cũng liền không khách khí. Chơi tối, với đại bá cùng các đồ đệ sớm liền ngủ hạ. Mệt mỏi một ngày, này thân mình nhưng mệt mỏi. Lương Điền Điền đem trai trai gà con nút lại, Nguyên Bảo cùng đồng tiền như là tuần tra lánh địa quốc vương, ở phía trước hậu viện tử không ngừng đi lại. Lương Điền Điền lúc này mới nhớ tới, đã quên làm Hồng Đạc hỗ trợ mua mấy cái nghe lời đại cẩu. Tính, chuyện này không vội với nhất thời, quay đầu lại rồi nói sau. Lương mãn thương qua đi khóa đại môn. Quay đầu lại cũng hỗ trợ cùng nhau thu thập trong viện phân gà gì. Đại huynh mỗi hai cái thu thập xong, hôm nay liền hoàn toàn đen. Hai người rửa rửa tay, vừa muốn về phòng ngủ, đại môn chỗ có người gõ cửa, nghe thanh âm còn rất cấp bách xúc. Đã trễ thế này là ai lại đây a Tiểu mội ngươi về phòng đợi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương mãn thương lo lắng có gì nguy hiểm, liền tùy tay sờ soạn một cái cây gậy. Không có việc gì, ta cùng ngươi cùng đi. Lương điền điền còn lo lắng đại ca đâu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai đều nói không thông ai. Đành phải cùng đi. Ai a Lương mãn thương cách muôn hỏi, là mãn thương đi, ta là trong thôn người đại bá. Lương mãn thương huynh muội nghe thành âm quen thuộc, mở cửa vừa thấy, cũng không phải là trong thôn đại bá sao. Lương điền điền nhớ rõ người này là ở tại lưu qua tử gia cách vách. Đại bá, đã trễ thế này là có chuyện gì sao mà. Lương mãn thương xem hắn cấp giống giống, liền nói, cũng không phải là sao. Ta này mới từ trấn trên trở về. Mới vừa cấp kim bảo nãi nãi mua quan tài trở về. Kia đại bá lau một phen hãn. Lương mãn thương vừa thấy cũng không tốt ở cửa nói chuyện, liền đem người lui qua trong phòng. Lương điền điền lại cấp đổ nước. Đại bá, sao như vậy vẫn mới mua quan tài trở về? Tiểu tam tử chính là nói, buổi chiều lúc ấy người liền không có, theo lý thuyết này quan tài đã sớm nên mua đã trở lại. Ai, đừng nói nữa. Kia đại bá thở dài, liền nói. Ai nói không phải đâu, này Kim Bảo cha á cũng không biết là sao tưởng, trước nói tiền bạc đều ở tức phụ kia, đi từ đường thấy kia lưu Điền thị, kết quả kia lưu Điền thị chính là tốn hắn khóc, lại là xin lỗi lại là thề thề. Nghe nói Kim Bảo nãi nãi không có còn nói muốn mặc áo tang, này một hồi lăn lộn á còn nháo đến lý chính kia, xem Kim Bảo cha ý tứ là muốn cho lưu Điền thị ra tới, bất quá lý chính không đồng ý, trần ra thím càng là đem Kim Bảo cha cấp mắng hảo một hồi cuối cùng nhân tài sám xịt đi rồi. Không từ Lưu Điền Thị kia muốn tới tiền bạc, tới rồi cuối cùng vẫn là chính mình đảo bạc mua qua tài. Người tới bĩu môi, ta xem kia Kim Bảo cha a, cũng là cho sách không rõ. Kim Bảo cha đi gặp Lưu Điền Thị. Lương Điền Điền cùng đại ca lướt nhau, kia Kim Bảo không phải bị Lưu Điền Thị đánh đều hộp máu sao? Sao Kim Bảo cha còn muốn đem người thả ra đâu? Lương Điền Điền liền nháo không hiểu, theo lý thuyết lưu ra liền Kim Bảo như vậy một cây độc đinh. Hẳn là bảo bối cùng mệnh căn tử dường như, sao xem lưu qua tử này tư thế tựa hồ một chút đều không thèm để ý Kim bảo đâu. Thấy, nói gì tiền bạc ở lưu điền thị kia, thế nhưng gặp người, ta đi theo đi, nhưng không thấy được hắn muốn tới tiền bạc, nhưng thật ra xem hắn không chê ôm kia nữ nhân một đốn khóc lóc kể lể mới là thật sự. Mấy ngày không giặt sạch, phi đầu tán phác, trên người còn có một cổ mùi lạ nhì, cũng không biết kia Kim bảo cha sao liền không chê hô. Người này thật đúng là lương điền điền lắc đầu, Kim bảo cha như vậy sách không rõ, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Kia đại bá cũng là cho ai nói, liền nói, các ngươi nói, này Kim bảo bị kia độc phụ đánh thành như vậy, hơi kém mất mạng đều. Kim bảo cha không nói tìm kia nữ nhân liều mạng đi, sao còn như là luyến tiếc giường như đâu. Ngươi nói hắn vì lão nương đều có thể tìm ngô ra người liều mạng đi, sao liền luyến tiếc một nữ nhân muốn nói nữ nhân này còn có thể có nhi tử quan trọng. Kim Bảo chính là bọn họ lão lưu gia duy nhất dễ và mầm a. Người ngoài đều thấy được rõ ràng chuyện này, liền Kim Bảo cha một người thấy không rõ lắm, chuyện này cũng quái. Có lẽ không phải thấy không rõ lắm, là thật sự không thèm để ý đi. Lương Điền Điền quản không được Kim Bảo cha, lại càng thêm cảm thấy Kim Bảo đứa nhỏ này đáng thương. Từ từ. Kim Bảo cha tìm Ngô gia liều mạng. Đại bá Kiếm nô chảy gỗ tìm được rồi. Bằng không nô vương thị bị nhốt ở từ đường, này lưu qua tử tìm ai liều mạng a? Tìm được gì a? Trần gia lão tam bọn họ đến bây giờ cũng không trở về, này đều đêm, cũng không biết đuổi tới đi đâu vậy. Kiếm đại bá thở dài, kim bảo cha cũng là đỏ mắt, nói là tìm người báo thủ, nô gia còn có gì người a? Nô vương thị bị nhốt ở từ đường, kiếm nô sơn hoa cũng không biết trốn đến đi đâu vậy, ai? Ngươi nói một chút. Này hảo hảo, trong thôn sao liền ra những việc này như đâu. Đều là cái kia lưu điền thị nào đến, từ nàng tới ngươi nói này trong thôn ra nhiều ít chuyện này. Cảm tình không đơn giản là nhà mình xem minh bạch A, xem ra người trong thôn đối lưu điền thị đều bất mãn A đáng tiếc, nhất hẳn là xem minh bạch người kia, lưu qua tử cố tình vẫn là cấp người mù. Kim Bảo đều bị đánh hộp máu, trong đầu đều chất tam căn châm, đó là muốn hại chết Kim Bảo A cứ như vậy mẹ kế. Kim bảo cha còn tưởng lưu lại nàng sao mà. Lương mãn độn áp không được hòa khí, liền ồn ào lên, Kim bảo sao liền quán thượng như vậy một cái cha, ai, thật là tức chết ta. Ngồi ở kia không ngừng vận khí. Còn có chuyện này. Còn cấp trong đầu chất châm. Vị này đại bá hiển nhiên còn không biết chuyện này. Một trận thổ thức, tấm tắc, đều nói độc nhất phụ nhân tâm. Này mẹ kế quả nhiên là độc các nhất, đây là tưởng đem Kim bảo hại chết. Làm nàng đứa con này phân ra sẵn A, quả nhiên là độc phụ A. Nhìn xem đi, người ngoài đều lập tức là có thể minh bạch chuyện này, liền Kim Bảo trang nguyện ý làm một cái người hồ đồ. Có lẽ hắn không phải hồ đồ, chỉ là không nghĩ minh bạch mà thôi. Lương Điền Điền thở dài, đem Kim Bảo giao cho người như vậy, nàng thật là không yên tâm A tưởng tượng đến kia hải tử ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng Lương Điền Điền lại là một trận đau lòng. Kia đại bá hôm nay lại đây là có chuyện gì A? Lương Điền Điền không muốn nghe này đó suốt ruột chuyện này, nói thẳng. Ai, nhìn ta, nói nhiều như vậy đều đem chính sự nhi cấp đã quên. Người tới vội nói, là có chuyện như vậy nhì, Kim Bảo nãi nãi không phải không có sao, lưu gia liền Kim Bảo một cái tôn tử, hắn tra ý tứ là làm Kim Bảo trở về cấp giữ đạo hiếu. Cứ như vậy, Lương Điền Điền nướng mày. trách không được người không tự mình lại đây đâu, đây là một chút cũng không đề cập tới tiền thuốc men chuyện này a. A người tới mơ hồ, còn có chuyện gì sao mà? Nếu người này đại biểu lưu qua tử lại đây, Lương Điền Điền không thể không đem sự tình cho hắn nói rõ ràng. Theo lý thuyết chuyện này là hẳn là cùng Kim Bảo cha nói, nhưng lần trước chúng ta nói, lúc ấy Kim Bảo nãi nãi cũng ở, cũng chưa cho chúng ta một cái tin chính xác, chúng ta cũng không biết nhà bọn họ là ý gì. Nếu hôm nay đại bá đại biểu Kim Bảo cha tới, kia chuyện này chúng ta huynh muội liền cùng ngươi nói, Lương Điền Điền rất là nghiêm túc nói. A, Chuyện gì a? Người tới đột nhiên ý thức được hôm nay này một chuyến tựa hồ đi không lớn thích hợp. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Là cái dạng này. Lương Điền Điền chuẩn bị nói với hắn rõ ràng. Kim Bảo lúc trước bất kham ngược đãi chạy tới trên núi. Là nhà của chúng ta cầu cầu phát hiện hắn, đem hắn đưa tới trong nhà tới. Vừa lúc chấn trên hàn Gia y quán đại phu tới cấp ta nhị ca xem bệnh, liền cấp Kim Bảo nhìn. Lương Điền Điền dừng một chút, xem ra người ở cẩn thận nghe, liền tiếp tục nói. Kim Bảo phát hiện Kim Bảo nội tạng bị thương không nói, đầu còn bị chặt tam căn trầm, trên người càng là đại thương tiểu thương vô số. Nhân gia Hàn gia y quán đại phu cho người ta xem bệnh cũng là đòi tiền, bởi vì lý chính gia gia nói lời nói, cho nên này xem bệnh tiền bạc trước thiếu chứ, khá vậy không thể không cho đi. Nay Kim Bảo đều nhìn mười ngày qua bị bệnh, tiền bạc nước chảy giường như hoa. Hải tử là từng ngày chuyển biến tốt. Này hôm qua bị ngô vương thị đụng phải một chút bệnh tình lập lại cũng là người ta Hàn Gia Y quán cấp trị. Hiện tại người đều ở tại Hàn Gia Y y quán, nhân gia cấp nhìn bệnh, này Lưu gia một chút tỏ vẻ đều không có. Chúng ta là không có mặt đi tiếp Hải tử, muốn tiếp liền Lưu gia chính mình đi tiếp đi. Ngươi không phải trốn tránh sao? Ta đây Hà tất muốn rối cái này tay. Vốn dĩ Lương Điền Điền là không chuẩn bị làm như vậy, nhưng xem Lưu Qua Tử ý tứ. Còn nhớ thương kia lưu điển thị đâu, thậm chí một chút cũng chưa suy xét kim bảo cùng chết đi lão nương, lương điển điển bằng gì đối hắn khách khí. Loại người này, người đối hắn thiện lương chính là dung túng hắn khuyết điểm. Còn có chuyện này, người tới hiển nhiên không nghĩ tới, này sao không nghe lưu gia nói đi. Ta liền nói sao, sao mấy ngày này không thấy được kim bảo, cảm tình vẫn luôn ở các ngươi này. Người này sao có thể như vậy đâu. Lương gia cũng là mấy cái hài tử. Còn không có cái trưởng bối chiếu cố. Lưu gia làm như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ là tổn gì tâm tư. Người tới trăm triệu không nghĩ tới, tới đón một chuyến hải tử, thế nhưng gặp được như vậy chuyện này. Hắn kỳ thật cũng là hảo tâm, chỉ là không nghĩ tới lưu gia làm việc nhi tệ như vậy. Người tới có chút hối hận, này một chuyến thật là không nên tới à, này đem chính mình đều cất vào đi. Cũng không phải là vẫn luôn ở nhà của chúng ta sao. Nhà của chúng ta cầu cầu cùng kim bảo là bạn chơi cùng, kia hải tử cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, chúng ta xem hắn đáng thương, lưu gia không quan tâm ném xuống hắn mặc kệ, nhưng chúng ta lại không thể trơ mắt nhìn kia hải tử bệnh không phải. Lương Điền Điền một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng đại bá ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta liền chúng ta huynh muội mấy cái, ta nhị ca này bị người đánh cũng là chính chúng ta nhìn bệnh, nhà của chúng ta nếu là lại phân có thể lấy ra này số tiền. Cũng liền lương điền điền không tưởng nói dối, liền nói nửa thanh lời nói, sau đó thật mạnh thở dài. Ai? Hết thể đều ở không nói gì? Ai? Này tiền sao mà đều không thể các ngươi ra a Không đề cập tới lương ra liền mấy cái hài tử, không phải người thân hay bạn bè, bằng gì thế lưu ra ra này tiền a ngẫm lại liền biết này tiền bạc không phải một cái số lượng nhỏ. Được rồi, đại bá không quấy giấy các ngươi nghỉ ngơi, ta đi rồi. Hôm nay liền không nên tới này một chuyến. Lời nói đã nói đến vị, Lương Điền Điền liền không nhắc lại này cha. Trời tối lộ hoạt, đại bá ngươi chậm một chút nhi đi. Lương Điền Điền huynh muội đem người đưa đến bên ngoài. Trở về đi. Người tới xua tay, nhẹ giọng nói, sớm biết rằng lưu gia như vậy, này một chuyến nói gì ta đều sẽ không tới, cho các ngươi thêm phiền toái. Đại bá ngàn vạn đừng nói như vậy. Lương Mãn Thương đột nói, chuyện này là chuyện này nhi Nhưng lời nói lại không thể nói như vậy. Thiến đi người tới. Lương Mãn Thương khóa lại đại môn, đột nhiên nói, tiểu muội chỉ kêu một tiếng liền không co bên dưới, một bộ muốn nói lại thôi thẹn thùng bộ dáng. Lương Điền điền thở dài, đại ca là tưởng nói, chúng ta làm như vậy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Thanh lãnh dưới ánh trăng, thiếu nữ thanh âm cũng có vẻ có chút thanh lãnh. Không, không phải, ta không phải cái kia y tứ. Lương mãn thương ý thức được như vậy bị thương tiểu muội, vội giải thích nói, ta chính là cảm thấy, lưu gia hiện tại chuyện này nhiều, không phải nói chuyện này như thời điểm. Hàn Tổng cảm thấy như vậy rất mặt không đi mặt mũi. Kia khi nào là thời điểm? Lương Điền Điền lặng lặng nhìn hắn. Đại ca ngươi cũng đã nhìn ra, lưu gia chính là cố ý thừa dịp lúc này tính kế chúng ta. Chính bọn họ đều có thể ở như vậy thời điểm nghĩ tính kế người đâu. Chúng ta đây dựa vào cái gì còn che chở bọn họ. Đừng quên, chúng ta cũng là một đám không có nương đau. Không có cha che chở người đáng thương. Lương Điền Điền lời này nói lương mãn thương vành mắt đỏ bừng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Đúng vậy, chính bọn họ con Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có dư thừa đồng tình tâm tới đồng tình người khác. Đại ca không có gì thực xin lỗi ta, chỉ là thế đạo này tàn khốc. Ở chúng ta thực lực còn nhỏ yếu trước. Tổng muốn nhiều một phần cảnh giác chi tâm. Lời này Lương Điền Điền đã sớm từng nói. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Đại ca cùng nhị ca ở bên ngoài, càng muốn nhiều hơn để phòng. Ân, ta biết. Lương mãn thương rất ngượng ngùng, trong nhà vốn dĩ liền chuyện gì đều phải tiểu mội nhọc lòng. Hiện tại càng muốn lo lắng bọn họ. Hắn cái này đại ca đương thật đúng là thất bại. Lương gia huynh mội về phòng đi ngủ. Lần này tử cuối cùng là an tĩnh lại. Bất quá lương ra bên này an tĩnh, lão lang động lại không có an tĩnh lại. Vị kia đại bá trở về liền cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lưu ra phía trước nhưng cái gì cũng chưa nói, này nói tốt nghe chính là làm hắn hỗ trợ, nói không dễ nghe chính là lấy hắn đương thương xử đâu. Hai tử ở Hàn Gia y hề quán đâu. Nghe nói nhiều như vậy thiên này chén thuốc phí một văn tiền cũng chưa cho nhân ra, ta là tiếp không tới hai tử. Vẫn là chính ngươi đi tiếp người đi. Vị tiêu đại bá cũng là cái thẳng tính người, nhân gia hàn gia y quán cũng không phải khai thiện đường. Lý chính nói lời nói nhân gia mới cho Kim Bảo nhìn bệnh. Sao còn không cho nhân gia đem tiền bạc kết đâu? liền đem hải tử ném ở kia mặc kệ không hỏi, hiện tại nghĩ tới, sớm cộng lại gì? lưu qua tử mang theo hiếu, một thân đồ trắng, sắc mặt cũng khó coi. Ta này không phải không rút ra công phu sao, trong nhà nhiều chuyện như vậy nhì? Hiện tại nương cũng không có, ta nói nói liền phải rất nước mắt, như là ai buộc hắn dường như. Ta cộng lại một cái thôn ở, Kim Bảo cùng cầu cầu từ trước đến nay chơi hảo, liền thả bọn họ ra mấy ngày cũng không chuyện gì, ta này không phải chịu không ra tay sao. Lời này nói, hợp tình hợp lý, không biết thật đúng là sẽ quái lương ra mấy cái hài tử không hiểu chuyện như đâu. Nhưng đại gia hỏa một cái thôn ở, ai không biết ai gì người a, nói lời này cũng đến có người tin tưởng mới thành. Vị kia đại bá đã ăn mệt, hiện tại đương nhiên sẽ không mắc mưu, này lại nói tiếp, nhà ngươi thím hôm nay mới không, phía trước các ngươi liền không suy nghĩ đem tiền bạc cho nhân gia kết, lại nói lương ra cũng liền mấy cái hài tử, lớn nhất mãn thương cũng mới 10 tuổi, sao không biết xấu hổ đem như vậy đại hài tử ném cho nhân gia. Kia mấy cái hài tử chính mình cơm cũng không biết sao ăn thượng đâu. Mãn Độn còn làm người đánh, một thân thương chờ người chiếu cố. Này thình linh lại muốn chiếu cố nhà các ngươi kinh bảo, đây là tưởng bức tử nhân gia hải tử là sao mà. Ta, ta không biết này đó. Lưu qua tử ánh mắt trốn tránh, trong lòng lại hận cực kỳ người này. Nào có như vậy pha đám, còn nữa, lương gia kia mấy cái chết hải tử cũng đúng vậy, không phải cùng hàn gia giao hảo sao, mấy lượng bạc còn theo chân bọn họ tính kế, thật là đáng giận. Muốn nói có người chính là như vậy, hắn chưa bao giờ cộng lại chính mình. Chỉ nghĩ người khác thiếu hắn nhiều ít. Cùng hắn là ông trời dường như, ai giống như đều đến thiếu hắn dường như. Kia hiện tại đã biết, liền đi đem nhân gia y đi quán bạc cấp đưa đi đi. Nhân gia cấp chiếu cố nhiều như vậy thiên hài tử, người không nói cái khác, chính là xuất phát từ cảm ơn cũng đến cảm ơn nhân gia. Người này cũng không đề cập tới tiền bạc, chỉ để làm người phúc hậu vấn đề. Lưu qua tử do dự mà, cái kia, nay không phải trong nhà có chuyện này sao? Ngươi nhìn xem, đại ca, nếu không ngươi thay ta đi một chuyến đi. Hắn đi, kia không được hướng ra đảo bà sao? Đơn giản liền giả bộ hồ đồ rốt cuộc. Ta đi. Đều lấy hắn đương một hồi thương xử, còn muốn làm hắn là ngốc tử a ta đi cũng thành, đáng tiếc ta không họ lưu, nhân gia không thể đem hải tử cho ta, lại nói này chén thuốc phí chưa cho nhân gia. Ta nhưng ngượng ngùng đi. Đại ba trực tiếp điểm ra cái này, rứt khoát liền nói Ngươi này trong tay không phải còn có tiền bạc sao, vậy chạy nhanh đem nhân gia hàn gia y quán tiền bạc cấp kết, không thể làm nhân gia cho ngươi lại xem bệnh lại chiếu cố hải tử. Cuối cùng còn làm nhân gia lô vốn đi, làm người nhưng không có làm như vậy. Bên cạnh nhiệt tâm hương thân đều ở hỗ trợ, như vậy một lát công phu cũng nghe minh bạch là chuyện gì vậy, liền nói, cũng không phải là sao. Kim bảo cha, nhân gia hàn gia y quán kiệt nhưng đều là người tốt. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem tiền bạc còn đi, tiền bạc không đủ liền mượn điểm nhi. Lại nói Kim bảo ngươi cũng nên tiếp đã trở lại, cũng không có làm nhân gia cho ngươi dưỡng nhi tử đạo lý không phải. Ai đều không phải ngốc tử. Mới đầu đại gia hỏa này còn cảm thấy lưu qua tử rất đáng thương, nghe lời này ý tứ là không nghĩ cho nhân gia chén thuốc phí. Còn đem nhi tử ném cho nhân gia, nào có nhân gia như vậy á cũng chính là hàn gia nhân nghĩa bằng không đem kim bảo quăng ra ngoài cũng sẽ không có người ta nói gì. Lưu qua tử bị đại gia hỏa nói không mặt mũi hắn này trong lòng lại có quỷ, liền nói ngay, a a cái kia, ta đây liền đi tiếp trở về. Lại nhìn xem sắp trời, lúc này không còn sớm, đi chấn trên phòng trừng cũng đều ngủ, ta ngày mai lại đi. Ngày mai còn có ngày mai chuyện này, đến lúc đó lại có thể kéo đi qua. Đến nỗi kim bảo không thể đưa mai nãi đoạn đường. Lưu qua tử nghiến răng. Quay đầu lại liền nói là Hàn Gia Y cái quán người không có tiền không cho hài tử, làm cho bọn họ thanh danh cũng hỏng rồi. Đến lúc đó dù sao chính mình cũng không có tiền, bọn họ còn có thể thủ sẵn nhi tử không cho chính mình sao mà. Lưu qua tử phát ngoan, dù sao muốn bạc hắn là không có. Nương không có, trong nhà liền dư lại hắn lao quang côn một cái. Hắn còn muốn tức phụ đâu? Tưởng tượng đến cái kia trắng non tức phụ. Lưu qua tử trong lòng tức khắc một trận lửa nóng. Không được, không thể láo làm tức phụ ở từ đường đợi, hắn phải nghĩ biện pháp cấp cứu trở về tới. Kim bảo cha, ngươi ngày mai sáng sớm liền tiếp Kim bảo trở về đi. Dù sao cũng là thân tôn tử, hai tử ngoại mãi, mãi cũng muốn nhìn đến hắn. Nói chuyện phụ nhân đúng là ban ngày ngăn đón lưu qua tử giết người cái kia, lau đôi mắt nói, Kim bảo mãi ngoại nhất hiếm lạ Kim bảo, cuối cùng đoạn đường, sao mà đều đến làm hài tử đưa đưa. Ai nói không phải đâu, người này không đến. Ai? Mấy cái phụ nhân nói nói nước mắt liền xuống dưới. Ngay thương túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người này thình lình không có, đại gia hỏa trong lòng đều không dễ chịu. Đặc biệt là người này còn không phải bình thường tử vong, cố tình là bị người đánh chết, hung thủ vẫn là người trong thôn. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười, lưu qua tử chỉ ân ân đáp lời, cũng không biết hắn nghe đi vào không có. Tới hỗ trợ người không ít. Đáng tiếc lưu gia cũng không có nữ nhân, cơm chiều cũng không có người chuẩn bị. Mới đầu đại gia hỏa còn không thèm để ý, chính là dần dần liền có người bắt đầu bất mãn. Này tới hỗ trợ, không nói một bữa cơm đi, sao một ngụm thủy đều không có, này kim bảo cha trong lòng cũng quá không đếm. Tuy nói trong nhà có chuyện này đi, nhưng nhà người khác trải qua chuyện này thời điểm cũng không như vậy. Ban đầu đại gia hỏa là đồng tình, nhưng không điệu đạo chuyện này làm nhiều, liền có người bất mãn. Trong nhà cũng không có cái nữ nhân, đừng chọn. Có kia tính tình tốt liền muốn làm người hòa giải. Gì nữ nhân không nữ nhân. Nhà này nếu là vẫn luôn không cái kia trộn lẫn nữ nhân, sợ là còn không có chuyện này đâu. Có người cười lạnh. Đối lưu điền thị có thể nói là thâm ác đau tật. Nói cũng là. Phía trước mở miệng người gật đầu. Bất quá này có thể hay không làm người, nhưng cùng tuổi tác lớn nhỏ không quan hệ. ngươi nhìn xem người lương già kia mấy cái hài tử. Đừng nói nữ nhân, trong nhà liền cái đại nhân đều không có. Nhưng các ngươi nhìn xem nhân gia xây nhà thời điểm, liên điền điền cùng cầu cầu bận rộn trong ngoài, mãn thương cùng mãn độn đều đọc sách đâu, nhưng người ta phòng ở còn không phải cái đi lên, gì gì đều thu xếp không kém, đồ ăn cũng chuẩn bị hảo. Trong thôn liền tiểu hoa thường xuyên ở kia hỗ trợ, kia cũng là cái hải từ đâu. Ngươi nhìn xem nhân gia nhìn nhìn lại này một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Đại gia hỏa trong lòng đều có một cây cân, nay một đôi so đã có thể ra tới. Muốn nói lương gia hải tử thật là tốt, nhân gia còn thu lưu kim bảo, nhưng kim bảo cha đây là muốn làm gì? An vạ nhân gia hải tử sao mà, kim bảo này nhi tử đều mặc kệ không hỏi. Lưu qua tử đi ngang qua vừa lúc nghe được lời này, trên mặt tâm tình bất định. Ngày hôm sau sáng sớm lên, lương mãn thương nấu cơm, lương điền điển cùng lương mãn đột ở hậu viện trích đồ ăn. Lương Mãn Thương còn không có hảo nh nhẹn, Lương Điền Điền cũng không cần hắn làm gì, liền ở bên cạnh tiếp theo nàng đưa qua đi rau xanh. Chỉ chốc lát sau Lương Mãn Thương đem đồ ăn đều làm được trong nồi nấu thượng, cũng lại đây hỗ trợ. "Tiểu muội, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là nên đem kim bảo tiếp trở về." Lương Mãn Thương liền nói. "Nga." Lương Điền Điền chưa nói đồng ý cũng chưa nói phản đối, cười tủm tỉm nhìn hắn một cái. Lương Mãn Thương bị nàng xem đến không được tự nhiên. Tiểu muội, ta lại như thế này tưởng. Hắn sửa sang lại một chút ý nghĩ. Kim Bảo nãi nãi không có. Lưu gia liền Kim Bảo như vậy một cây độc đinh. Kim Bảo không tiễn nãi nãi cuối cùng đoạn đường sẽ làm người chê cười. Vạn nhất đến lúc đó Lưu gia thật không quan tâm. Đến lúc đó Kim Bảo không đưa lên cuối cùng đoạn đường. Sợ là Hàn gia, gia gia đều sẽ bị người sau lưng chú ý. Lương Điền Điền có chút ngoài ý muốn nhìn đại ca liếc mắt một cái. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận nơi này chuyện này. Những việc này nhi cũng là nàng sáng sớm suy nghĩ đã lâu mới nghi thông suốt. Thấy nàng không nói lời nào, Lương Mãn Thương còn tưởng rằng nàng không đồng ý. Liền quyên đủ, tiểu mội ngươi yên tâm, ta khẳng định tưởng cái đáng tin cậy biện pháp, đã làm cho bọn họ lưu ra ra tiền, còn phải làm người không nói nhàn thoại. Nga! Lương Điền Điền lại là một bộ to mò bảo bảo bộ dáng, nàng phát hiện chính mình trước kia thật đúng là xem nhẹ đứa nhỏ này. Ta tưởng, quay đầu lại làm hàn đại ca tự mình đem kim bảo đưa về tới, làm đại gia hỏa đều nhìn xem. Đến lúc đó ta nhìn xem lưu gia như thế nào không biết xấu hổ không cho kia chén thuốc phí. Đến lúc đó lưu qua tử thật có thể mội tâm nhãn không cho. Sẽ bị đại gia giọt nước miếng chết đuối. Lương Mãn Độn cười tủm tỉm nhìn đại ca, đại ca. Tiểu Mội đã sớm nói đi tiếp kim bảo, nhã, nay cấp Hàn gia ra bọn họ rau xanh đều chuẩn bị tốt. Bất quá ta cảm thấy đại ca này biện pháp càng tốt, làm Hàn đại ca tự mình đưa kim bảo trở về, ta xem bọn họ lưu ra còn nói gì. Lương Mãn thương sửng sốt, nguyên lai Tiểu Mội so với hắn tưởng minh bạch, kia đồ vật vẫn là ta đưa qua đi đi. Tiểu Mội mấy ngày này cũng mệt mỏi quá sức, vừa lúc hắn mỗi ngày đều nhờ xe đi, nay đi tư thuộc vốn dĩ liền sớm thuận tiện đi một chuyến Hàn gia cũng sẽ không chậm trễ gì. Vẫn là ta đi một chuyến đi. Lương Điền Điền liền nói, ta sợ Hàn Đại ca không đồng ý, vẫn là nói với hắn rõ ràng hảo. Hàn gia là gia đình giàu có, lúc trước cứu Kim Bảo cũng không phải đồ ý về điểm này như chén thuốc phí, Lương Điền Điền là lo lắng Hàn ân cử không đồng ý lại đây. Bất quá chuyện này cũng không phải là chén thuốc phí chuyện này, mà là muốn tranh khẩu khí vấn đề. Bằng không lão như vậy, Lần sau bọn họ huynh mội lại làm gì chuyện tốt nhì còn không bị người xem thành là đương nhiên. Đừng đến lúc đó có kia hảo tính kế, đều tới nhà bọn họ chiếm tiện nghi, vậy thật sự không xong. Lương mãn thương gật gật đầu, kia hảo. Hắn vẫn là đem sự tình tưởng quá đơn giản. Lương điền điền sợ đại ca đa tâm, liền nói, vốn dĩ ta cũng không tưởng nhiều như vậy. Còn cộng lại chính mình tiếp kim bảo trở về đâu, kết quả đại ca vừa nói ta cũng cảm thấy làm hàn đại ca đi này một chuyến hảo, xem đại ca mày giãn ra, liền cười nói, vẫn là đại ca tưởng chú đáo, nơi nào vẫn là tiểu muội thông minh. lương mãn thương xấu hổ vào đầu, xem một bên lương mãn đột hắt hắt thằng nhạc, đại ca cũng thật hảo lửa. lương điền điền hướng hắn nháy nháy mắt, lương mãn đột nhướng mày, đây là hắn cùng tiểu muội tiểu bí mật. lương điền điền huynh muội hái được đồ ăn. Ăn qua cơm sáng lúc sau với đại bá bọn họ tiếp tục làm việc. Hôm nay là muốn chuẩn bị gia cố, với đại bá mặt khác mấy cái đồ đệ sẽ đưa tới đại đá xanh. Đây cũng là lương điền điền nhà bọn họ đánh giếng vì sao hoa nhiều như vậy tiền, nay khẩu giếng cũng không phải là dùng một năm hai năm, dựa theo với đại bá cách nói, dùng tới mấy thế hệ người đều không có vấn đề. Lương điền điền không phải thực hiểu, đem hết thể đều giao cho với đại bá. Cang Lam cho lão nhân mặt mày huấn hở. Cảm thấy đây là tín nhiệm hắn. Lập tức tỏ vẻ khẳng định có thể cho làm tốt. Cơm sáng ăn chính là gạo cơm, cà tím hầm khoai tây, kia hầm cà tím canh đều là lương điền điền ngao đại canh xương hầm. Này mỗi ngày tam bữa cơm đều là thay đổi dạng tới, càng làm cho với đại bá thể cho vừa lòng. Đặc biệt là lương điền điền huynh muội theo chân bọn họ ăn đồ ăn đều giống nhau, này càng làm cho người cảm động, biết bọn họ không phải kia keo kiệt khách hàng, này làm việc cũng là hạ sức lực. Mới vừa ăn cơm, không bao lâu cúc hoa thím cùng tiểu hoa liền tới đưa đồ ăn. Hôm nay rau xanh không có hôm qua nhiều, rốt cuộc ngày hôm qua là ngày đầu tiên trích, cúc hoa thím ra tích cóc không ít nhật tử rau xanh. Chỉ chốc lát sau canh gác đại bá cùng nhà bọn họ thức phụ cũng tới, nhà bọn họ loại rau xanh không nhiều lắm, trong nhà mà đều loại lương thực, nhưng nhìn này ngày đầu tiên đưa tới rau xanh cũng bất lao thiếu, đây là xem rau xanh quý, phòng trường nhà mình cũng chưa bỏ được ăn. Nông hộ nhân gia đều dậy sớm, bọn họ tới rồi không bao lâu, này phúc mãn lâu tiểu nhị mới đuổi xe lại đây. Nhìn đến rau xanh đều trích hảo hai người liền cười. Đây là dậy sớm a, chúng ta này vẫn là đã tới chậm. Không muộn, hai vị đại ca tới vừa lúc, chúng ta cũng là vừa chuẩn bị tốt. Lương điền Điền trước làm cho bọn họ cấp canh gác đại bá ra qua sưng. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới bán đồ ăn, thiết trứng nương liền có chút khẩn trương. Nhìn hai cái tiểu nhị sưng còn không ngừng nói, kia cân đường quá cao a Bằng không đến nhiều ra không ít rau xanh, 30 văn tiền một cân đồ vật, đó chính là mấy văn tiền đâu. Tiểu nhị cũng không mực, cười ha hả nói, thím cứ yên tâm đi, chúng ta biết đúng mực. Lại cũng không thấp cân là được, rốt cuộc nhà mình tiểu lầu kia cũng là mua bán, đều đến dựa theo quy củ tới. Lương Điền Điền trên mặt treo ý cười, có chút vô ngữ. Phúc mãn lâu tiểu nhị cũng không phải là kia chiếm tiện nghi không đủ, này hai người trùng có một cái là phúc tuyển thân thích, băng không cũng không thể yên tâm đem thu đồ ăn này việc giao cho hắn, rốt cuộc đó là không ít tiền bạc mua bán đâu. Nhưng thiết chứng nương như vậy, làm nàng rất không hảo làm. Thím không cần lo lắng, hai vị đại ca đều là thu quán đồ ăn, biết đúng mực. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nói một câu, hy vọng có thể cho thiết chứng nương để cái tỉnh. A, ta biết. Thiết chứng nương thuận miệng lên tiếng, đôi mắt trừng lưu viên liền nhìn chầm chầm kia sương, ai? Kia cả tím cân có phải hay không quá cao? Thiết chứng nương nhìn không ra ý tứ, chỉ là nhìn chầm chầm kia cân. Lúc này ngay cả canh gác đại bá đều nhìn ra tới không thích hợp, liền nhíu mày nhìn nàng một cái. Được rồi, nơi này có ta đâu? Ngươi về nhà cấp hải tử nấu cơm đi. Sớm biết rằng nàng như vậy liền không cho lại đây. Thiết chứng nương vẫn là không nghe ra tới. Liền nói, a không có việc gì, chờ cầm tiền bạc ta lại đi. Lương Điền Điền khỏe miệng chịu chịu, người này đến nhiều không nhãn lực thấy a không thấy bên kia canh gác đại bá mặt đều đen sao. Rau xanh quá cân, tổng cộng là 22 cân 8 lượng, hẳn là 684 văn tiền. Đừng nhìn thiết chứng nương không biết chữ, tính cái này còn rất nhanh. Liền nói, tiểu ca xem nhà của chúng ta này rau xanh hảo, nếu không liền cấp 690 văn tiền đi nhiều muốn mấy văn tiền kia còn có thể cấp hải tử mua không ít đường ăn đâu thiết chứng nương mặt mày hớn hở tưởng tượng đến này đó rau xanh cư nhiên bán mau một lượng bạc tử này trong lòng cái này vui sướng a ngay sau đó lại thở dài sớm biết rằng như vậy lúc trước nên nhiều loại một ít đều do chính mình kiến thức hạn hẹp không nhiều loại còn có này lương điền điền cũng đúng vậy sớm nói này rau xanh như vậy quý nhà bọn họ không phải nhiều loại một ít tiểu nhị lấy tiền tay dừng một chút Nhìn thoáng qua lương điền điền, hơi hơi mỉm cười. Thiếm ngày đầu tiên tới bán đồ ăn, kia hảo, liền nhiều cấp 6 văn tiền. Thiết chứng nương mặt mày hớn hở tiếp, ngay sau đó nói, cũng không phải các ngươi chính mình mua bán. Nhiều cấp mấy văn tiền các ngươi chủ nhân cũng không biết, lần sau ta thỉnh tiểu ca đi nhà của chúng ta ăn cơm A. Ngay sau đó xủy tiền xoắn liền đi rồi, căn bản không chú ý tới canh gác đại bá mặt đen. Nàng chính cao hứng đâu, căn bản cũng không cộng lại này đó. Tiểu nhị gương mặt chịu chịu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhiều cấp này sáu văn tiền, làm không hảo phải chính bọn họ ra. Lương Điền Điền trong lòng hụt hững. Người này chính là xem ở nhà mình mặt mũi thượng thu bọn họ đồ ăn, nếu là như vậy đi xuống. Lương Điền Điền đột nhiên có chút hối hận trang cái này người tốt. Nhưng nhìn xem canh gác đại bá ở một bên hắc mặt làm việc, Lương Điền Điền ngẫm lại vẫn là tính. Ai không có tư tâm đâu, thiết chứng nương như vậy đều tính tốt. Rốt cuộc nàng cũng không hô ai. Chẳng qua đều là nghèo quán, cũng bị dò sợ. Đến phiên Cúc Hoa Thím ra cân đồ ăn, Cúc Hoa Thím liền nhẹ giọng nói, Các ngươi đừng ăn mệt, nhà của chúng ta đồ ăn đều là nhà mình sản, không kém này một cân nhị cân, tiểu ca tử chúng ta nơi này khấu đi. Sợ bên kia canh gác đại bá nghe được, cho nên thanh âm đặc biệt tiểu. Lương Điền Điền hoảng sợ, vội nói, nào có nói như vậy thím ở nhà của chúng ta nói lời này, nhưng chính là đánh chúng ta huynh muội mặt. Tiểu ca không có việc gì, ngươi ở nhà của chúng ta khấu, nhà của chúng ta hậu viện một vườn đồ ăn đâu. Nàng thật đúng là không kém điểm này nhi nửa điểm, một cân dưa gang gì đều ra tới. Tiểu nhị sao có thể vì điểm này nhi chuyện này đắc tội với người, lập tức cười nói, ai đều đừng cái cỏ, chúng ta phúc mãn lâu ra đại nghiệp đại, không kém điểm này nhi. Chính là đại trưởng quay đã biết cũng không gì. Một cái khác tiểu nhị cũng nói, đúng vậy cô nương, ngươi đừng đa tâm, thật sự không gì. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy cùng lương gia nhân gia như vậy làm buồn bán tương đối thông khoái. Tán thưởng hai nhà rau xanh, tiểu nhị cho tiền bạc. Lương mãn thương thu thập thứ tốt ngồi trên xe ngựa, lương điền điền trộm đưa cho hắn hai cái giấy bao, sau đó nhìn thoáng qua hai cái tiểu nhị. Lương mãn thương hiểu rõ gật gật đầu, còn phải phiền thoái hai vị lại ca. Ta hôm nay cũng đến đi một chuyến chân trên. Lương Điền Điền cũng dẫn theo rau xanh lên xe. Hai cái tiểu nhị chính đem những cái đó trang đồ ăn rổ cột vào cùng nhau. Nghe vậy cười nói, cô nương còn muốn đi huyện thành sao? Không được, liền đi chân trên. Lương Điền Điền cười nói. Cúc hoa thím nghe vậy liền lôi kéo nàng nhẹ giọng nói. Nghe nói kim bảo bị ngươi đưa đến chân trên. Mụ nội nó hiện tại không có. Ngươi là đi tiếp hải tử sao mà? Lương Điền Điền gật gật đầu. Sẽ nhỏ giọng nói tối hôm qua chuyện này. Ta suy nghĩ nửa ngày, này kim bảo vẫn là đến tiếp trở về. Cúc hoa thím biết lưu ra chuyện này, liền thở dài nói, đã sớm nhìn ra bọn họ mẫu tử là ái chiếm tiểu tiện nghi, không nghĩ tới vì điểm nhi bạc liền lưu ra hương khói đều không nghi muốn, người này thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Người nói vô tâm người nghe cố ý, lương điền điền giật mình. Lương Điền Điền đang lo như thế nào đem kim bảo từ nước sôi lửa bỏng trung giải cứu ra tới, nghe xong Cúc Hoa Thím nói trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng. Bất quá ý tưởng này cụ thể có thể hay không thành hàng, lại còn muốn xem hàn gia bên kia ý tứ. Quy tắc của thế giới này nàng cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, hy vọng lúc này đây không cần hảo tâm làm chuyện xấu như đi. Cúc Hoa Thím thấy Lương Điền Điền như đi vào coi thần tiên ngoại vật, một bộ không để bụng trạng thái, lo lắng nàng có hại liên lại nói, ngươi cũng đừng quá thật sự, người này à, nên tranh gặp thời chở phải tranh. Hàn gia làm nhiều như vậy, cũng đừng làm cho nhân gia rét lạnh tâm, lại cùng nhà các ngươi nội bộ lục đủ. Lương Điền Điền như suy tư gì gật gật đầu, cũng hoa thím lại nói, thật sự không được ta tìm Trần gia thím nói nói, chỉ chính là Trần Trung Tức Phụ, ta đã biết thím, yên tâm đi, không có việc gì. Lương Điền Điền trong lòng ẩn ẩn có cái ý tưởng còn phải đi tìm Hàn Gia người thương lượng một chút mới được. dọc theo đường đi Lương Điền Điền nghĩ tâm sự, khi nào tới rồi quách gia chấn cũng chưa chú ý. tiểu muội, tiểu muội Lương Mãn Thương kêu vài tiếng Lương Điền Điền cũng chưa đáp ứng, hắn liền qua đi đẩy nàng một phen. a, làm sao vậy? Lương Điền Điền hoảng sợ, Hảo Huyền không từ trên xe ngã xuống. Lương Mãn Thương vội đỡ lấy nàng, tiểu muội ngươi tưởng cái gì đâu? như vậy nhập thần. Lương Mãn Thương nhỏ giọng nói. Đến địa phương, chúng ta xuống xe đi. Nga. Lương Điền Điền rất ngượng ngùng, đặc biệt là nhìn đến phúc mãn lâu kia hai cái tiểu nhị vẻ mặt hiểu rõ ý cười, cũng không biết bọn họ nghĩ tới cái gì, bất quá Lương Điền Điền đều lười đến quảng. Xuống xe, Lương Điền Điền dẫn theo rổ, hai người hướng chân trên đi đến. Tư thục cùng hàn Gia ý quán là hai cái phương hướng, huynh mội hai cái vừa muốn tách ra, một bên lại vụt ra một người tới. Lương Điền Điền hoảng sợ. Lương mãn thương nhìn đến người nọ lại đem mặt trầm xuống dưới. Ngươi lại tới làm gì? Đại ca nhận thức. Lương Điền Điền nhìn kỹ, đây là một vị trung niên phụ nhân, xuyên tẩy trắng bệnh siêm y hề, xem trên đầu còn mang hai cái bạc thoa, hẳn là điều kiện còn không phải quá kém. Chính là như vậy tuổi phụ nhân. Nhà Minh đại ca là sao nhận thức? Lương Điền Điền cũng không nói lời nào, lặng lặng nhìn. Phụ nhân vừa lên tới chính là vẻ mặt lấy lòng. Lương gia tiểu ca. Đây là đi tư thủ ca. Một bộ biết rõ cố hỏi tư thế. ân Lương mãn thương dùng cái mũi hừ một tiếng, bản khuôn mặt nhỏ nói, ngươi đi đi. Ta muốn đi tư thủ, đừng lãng phí thời gian. Ai, lương gia tiểu ca, ngươi cũng chưa nghe ta nói đi, sao liền đuổi người. Phụ nhân tựa hồ đã sớm dự đoán được lương mãn thương thái độ, một chút cũng không buồn bực. Tương phản còn vẻ mặt định nọc nói, kỳ thật cũng không cần các ngươi làm gì. Nhà của chúng ta lão gia cũng là hảo tâm, khiến cho các ngươi huynh đệ đến kia nói một lời chuyện này, quay đầu lại nhà của chúng ta lão gia nguyện ý lấy ba lượng, nga không, nguyện ý ra năm lượng bạc. Dì lời nói liền giá trị năm lượng bạc ga. Lương Điền Điền càng thêm to mò, mắt to nhìn nhà mình ca ca, hy vọng có thể được đến đáp án. Lương Mãn Thương lại không giả sắc thái, thử một câu, nói được dễ nghe. Ta đệ đệ bị các ngươi đòn hiểm thời điểm ai nghe ta nói một lời. Hiện tại nhà các ngươi người được tà bệnh kia cũng là báo ứng, muốn cho chúng ta huynh đệ tha thứ các ngươi, không có cửa đâu. Lương mãn thương cũng là tính trẻ con, tưởng tượng đến huynh đệ bị đánh khởi không tới giường đất, liền một trận phẫn hận. Lương Điền Điền có chút xem minh bạch, nếu không nhìn lầm, này phụ nhân là tiếu gia hạ nhân đi. Bất quá lập tức lấy ra năm lượng bạc tới xin lỗi. Này tiếu gia cũng là hạ danh tác. Sợ là cái kia Tiếu Phú Quý bị sợ hãi đi. Lương Điền Điền một chút cũng không vì chính mình làm chuyện này tỉnh lại, tương phản, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quá khách khí, làm Tiếu Gia lúc này còn dám đánh người trong nhà chủ ý. Lương Gia Tiểu Ca, lời nói không phải nói như vậy, Thiếu Gia nhà ta kia không phải cũng trả giá đại giới sao. Lại nói các ngươi một cái tư thuộc đọc sách, kia nhưng chính là cùng chương A, sao mà các ngươi đều đến nhớ điểm nhi không phải. Lại nói tiểu hài tử đánh nhau, nào có như vậy mang thủ, lương gia tiểu ca, không phải ta nói ngươi. Các ngươi như vậy nhưng quá không đại khí. Phụ nhân một bộ trưởng bối khẩu khí quả mắng. Lương mãn thương khí cả người phát run, các ngươi đánh ta đệ đệ thời điểm như thế nào không nghĩ cùng trường chi nghị, hiện tại cùng ta nói cái này. Kia tiểu phú quý được ta bệnh cũng không phải chúng ta huynh đệ làm đến. Chính mình làm gì chuyện trái với lương tâm nhi cùng ông trời nói đi. Các ngươi cùng ta nói không? Ta nói cho ngươi, chuyện này nhi sẽ không liền như vậy tính, ta huynh đệ đánh không thể bệnh ai, ta muốn tới quan phủ cáo các ngươi làm giàu bất nhân. Lương mãn thương tức điên, này không phải khi dễ người sao? Từng ngày, tổng như vậy lan lộn, bọn họ này bị đánh đảo không hiểu chuyện nhi, không có như vậy khi dễ người. Phụ nhân vừa nghe chuyện này chẳng những không hoàn thành, còn phải bị cáo, lúc ấy liền sợ hãi, ngươi, ngươi bằng gì cáo chúng ta? Hử, cho các ngươi làm giàu bất nhân. Lương mãn thương hừ lạnh Phụ nhân cũng nóng nảy, gì làm giàu bất nhân. Chúng ta láo ra nhưng không có làm gì chuyện trái với lương tâm nhi, chính là đánh ngươi đệ đệ kia cũng là hắn chức đánh chúng ta thiếu gia đi đến nơi nào chúng ta đều có lý. Nói lời này thời điểm nàng chính mình tự tin đều không đủ, ở thiếu gia làm hai mươi mấy năm, cái kia thiếu phu quý cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, là cái gì mặt hàng ai trong lòng đều rõ ràng. Vậy các ngươi liền thử xem. Lương mãn thương cũng là sinh khí. Cả ngày tới quân lấy hắn, tư thục cũng đi nháo, tiên sinh không cho nhà bọn họ người vào cửa, còn học nhân ra tới nửa đường đổ chứ. Xem trên đường những cái đó đi ngang qua ánh mắt, không biết còn tưởng rằng hắn làm gì nhận không ra người chuyện này đâu. Ta nói cho các ngươi, tốt nhất đừng lại quân lấy ta. Hắn tưởng phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, cố tình lại không biết nói gì, đành phải chính mình giận dối. Quân lấy ngươi sao? Còn không phải là làm ngươi nói một câu tha thứ nói sao? Sao liền như vậy khó khăn? Phụ nhân tính tình cũng lên đây, ta nói cho ngươi, đừng không biết tốt xấu. Khả năng cảm thấy cái này tư thái không phải cầu người, thanh âm lại trầm lại, liền một bộ vì lương mãn thương suy xét tư thế khuyên đủ. Lương gia tiểu ca, ta cũng nghe nói, nhà các ngươi điều kiện không sao hảo, này đọc sách bạc đều là đấu, ngươi nói một chút các ngươi trí này khí làm gì. Kia không phải tiên trinh, đó là năm lượng bạc a, không nói ngươi đệ đệ chén thuốc phí đủ rồi, chính là này một năm tiêu dùng cũng đủ rồi. Nghe nói nhà các ngươi liền cái trưởng bối đều không có, này bạc các ngươi cầm, tương lai tích góp cũng có thể cưới vợ. Bằng không nghe nói nhà các ngươi còn có cái muội muội, này không có của hồi môn cô nương đến lúc đó nhưng gả không ra. Phụ nhân tự cho là đúng cho rằng nói thực hảo, căn bản không để ý tới lương mãn thương càng ngày càng khó coi sắc mặt. Cứ nhiên dám nói người nhà của hắn, đặc biệt là hắn tiểu muội, kia càng là nghịch lân. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại nói người nhà của ta. Lương mãn thương hung tợn nói, trở về nói cho nhà các ngươi láo già, thiếu làm chuyện trái với lương tâm nhi gì đều có. Phụ nhân cũng chưa thấy qua như vậy hồ đồ người, liền cả giận, sao cùng ngươi đứa nhỏ này nói không thông đạo lý đâu, sao mà, tiền nhiều sợ cắn tay à. Ở nàng xem ra, có tiền đều không lấy. Lương Mãn Thương mới là chân chính ngốc từ đâu. Lương Mãn Thương nhớ tới tiên sinh nói, quả nhiên là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Khí dậm chân, ta còn muốn đọc sách, ta nói cho các ngươi, về sau đừng tới quấy rầy ta. Nói thở phì phì đi rồi. Ngươi, ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta nói cho ngươi, tiểu gia cũng không phải dễ nói chuyện. Phụ nhân ở phía sau kêu gào, bác gái. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về cho các ngươi gia lão gia, thiếu gia chính mình tỉnh lại tỉnh lại đi. Này chuyện trái với lương tâm nhi làm nhiều, chưa chừng ngày nào đó liền tao báo ứng. Lương Điền Điền cười tủm tỉm đứng ở nàng trước mặt, nói, không phải có như vậy một câu sao? Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời khắc chưa tới. Ai nha, nghe nói thiếu gia gia không ít chuyện gì, đây là ông trời muốn báo ứng đi. Nói như là bái dọa tới rồi giường như nhún nhúm bay một bộ yếu ớt bộ dáng nhỏ giọng nói, gì, thật đáng sợ. ban ngày ban mặt, phụ nhân tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh cam cam. đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi, ngươi lại là ai, bác gái? nàng có như vậy lão sao? ta, lương điền điền chớp chớp mắt, ta chính là ta an nga, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta chính là ngươi nói cái kia giả không ra. lương điền điền một bộ tận tình khuyên bảo tư thế, thở dài nói, ai? Nô tài làm được ngươi này phân thượng, cũng là một cái B.I.A. Xoay người đuổi theo nhà mình đại ca đi. Đại ca, người đi lầm đường. Lương Điền Điền treo kẹo nói. Ta biết. Lương mãn thương sụ mặt, cũng không biết ở với ai trí khí. Đại ca đi tư thuộc sẽ không đến muộn. Lương Điền Điền cười tủm tỉm. Không có việc gì, thiên sinh cũng chưa sớm như vậy đến. Lương mãn thương sụ mặt, tính tình đã tiếp cận bùng nổ trạng thái khó được hắn còn có thể cùng Lương Điền Điền bình thản nói chuyện. Nga, xem ra tư thục tiên sinh cũng không phải như vậy cần mẫn sao. Lương Điền Điền một bộ to mò bảo bảo tư thế, nhìn nói nhẹ nhàng, trên thực tế dẫn theo cái rổ, còn muốn bước nhanh đi theo cơ hồ bảo tẩu đại ca, đã thực cố hết sức. Đại gia tới rồi đều là trước tự học, tiên sinh tới rồi nói tiếp khóa. Lương mãn thương thở hổn hển, không phải mệt, mà là khí. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Lương Điền Điền một cái thu không được hơi kém bắn ra đi, còn hảo nàng ổn định. Tiểu muội, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Lương mãn thương nhấp miệng, đôi mắt có chút toan. Lương Điền Điền vừa thấy hỏng rồi, quả nhiên sợ cái gì tới cái gì. Lập tức đem mày nhảy dựng, ai nói? Sau đó lại lớn tiếng nói, ta đại ca lợi hại nhất, có thể đánh người xấu, còn có thể thải nấm nhặt lương thực nuôi sống đệ đệ muội muội, còn có thể mang câu câu, còn sẽ nấu cơm. Đọc sách thành tích còn hảo. Như vậy đại ca chạy đi đâu tìm, cũng liền chúng ta ra đại ca mới lợi hại như vậy. Lương Điền Điền một bàn tay ôm lấy hắn cánh tay, đem đầu gối lên hắn trên vai. Đại ca là nhà của chúng ta trụ cột, chúng ta huynh muội còn chờ đại ca tiền đồ che chở chúng ta đâu. Cảm thụ được bên người tiểu nam hài hơi thở dần dần vướng vàng, Lương Điền Điền âm thầm hiếm môi Ai, tuổi dậy thì hài tử buồn bực quả nhiên thật đáng sợ. Con hảo con hảo. Nhà mình đại ca là cái đáng tin tuệ. Nhưng vấn đề là 10 tuổi hài tử. Anh, tuổi dậy thì tới thật sớm a. Hảo đi, cổ đại hài tử trưởng thành sớm, không thảo luận vấn đề này. Lương Mãn Thương vô vô nàng đầu. Ta nào có tiểu muội nói như vậy hảo. Rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Nhà ta đại ca là tốt nhất. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, trong lòng lại đem Tiếu gia mắng 100 lần. Lương Điền Điền đến Hàn gia thời điểm, Hàn Ân cử đang ở cấp một vị phụ nhân khám bệnh, không nghĩ tới sớm như vậy thật là có người tới cửa xem bệnh. Lương Điền Điền không kinh động hắn, lặng lẽ vòng đến hậu trạch, Quả nhiên nhìn đến cầu cầu cùng Kim Bảo ngồi sủi trong viện không biết mân mê cái gì đâu. Hai cái tiểu gia hỏa đưa lưng về phía cửa, Lương Điền Điền lặng lẽ qua đi. Kim Bảo ngươi nói, cái này con Jun Hàn Đại ca có sợ không? Rất nhỏ thanh, như là bị ai phát hiện dường như. Lương Điền Điền vừa thấy. Tiểu gia hỏa ở ven tường của tổ, bên cạnh phóng hai điều mớp máy đồ vật, nhưng còn không phải là con run sao? Kim Bảo lắc đầu, không biết. Câu Câu hí mắt, một độ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, Lương Điền Điền nhìn đến hắn kêu biểu tình liền biết có người muốn xui xẻo. Quả nhiên, liền nghe hắn nói, Hàn Đại Ca sợ sâu, trong viện đều không trồng cây, con run cũng là sâu. Chúng ta quay đầu lại thử xem, nhìn xem Hàn Đại Ca có sợ không? Nói nghiêm trang không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì chuyện tốt như đâu. Kim Bảo vẻ mặt do dự, kia nếu là đem hàn đại ca dọa hư làm sao? Không có việc gì, không thể dọa hư, hàn đại ca là đại nhân sao? Câu câu vẻ mặt nghiêm túc, lại nói, không thử xem như thế nào có thể biết được đâu. Tỷ tỷ nói, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, chúng ta muốn đích thân động thủ. Nga! Kim Bảo cái hiểu cái không, lại nói, gặp rắc rối sẽ đứt mông. Câu cầu vẻ mặt rồi dám, nhỏ giọng nói, nhưng chúng ta là khách nhân A. Lương Điền Điền vẻ mặt buồn cười, mệnh hắn còn biết chính mình là khách nhân. Rồi tay xách lên tiểu thí Hải lỗ thai, ngươi còn biết chính mình là khách nhân A. Ai? Câu cầu hoàng sợ, lỗ thai đau đành phải thuận thế lên, vai đầu nhỏ quật cứng nhìn, vừa thấy là Lương Điền Điền sợ tới mức héo. Làm chuyện trái với Lương Tâm như sao, Tổng sẽ sợ hãi. Hiện tại biết sợ. Lương Điền, điền sụ mặt. Câu câu nhấp miệng không hé răng. Tỷ tỷ nghe lén, nghe lén là tiểu nhân hành vi. Câu câu nhỏ giọng lẩm bẩm. Ai u, còn sẽ nói tiểu nhân hành vi, đây là với ai họ a? Lương điền điền cố ý kinh ngạc nói, đây là ai ra hải tử như vậy thông minh á như vậy tiểu còn sẽ nói thành ngữ. Tỷ tỷ ra. Câu câu lập tức nhào qua đi ôm lấy nàng đuổi, tỷ ngươi sao mới đến, ta đều tưởng ngươi. Bắt đầu làm nũng, một đốn cọ sát. Nhìn ngươi một tay buồn, đều cọ ta trên người. Lương Điền Điền ngoài miệng cửa trách, lại ngồi sổm xuống thân mình cho hắn lau mặt. Ăn cơm không đâu. Nhìn ngươi đôi mắt đều đỏ, có phải hay không không ngủ hảo? Có phải hay không muối cắn, Cái này mùa muối đặc biệt nhiều, Lương Điền Điền cũng không gì hảo biện pháp. Nghĩ ngày nào đó mua lửa mỏng làm mấy cái mùng. Đáng tiếc lần trước đi huyện thành cấp bận việc đã quên. Không phải. Câu câu lắc đầu, Kim bảo ho khan. Tối hôm qua ho khan đã lâu, đều ho khan tỉnh, ta sợ hắn, có việc Nhi liền nhìn hắn. Ai nha, chúng ta cầu cầu như vậy ngoan a. Lương Điền Điền duỗi tay kéo qua Tiểu Kim Bảo, Kim Bảo cảm thấy thế nào? Khó chịu nhớ rõ cấp Hàn Đại ca nói, có hay không cái gì muốn ăn, Điền Điền tỉ làm cho ngươi ăn. Kim Bảo lắc đầu, có vẻ có chút tiểu tụy. Không có, chính là ho khan ngủ không được, cầu cầu cùng ta chơi. Ân Chúng ta cầu cầu vẫn là thực đáng tin cậy sao? Lương Điền Điền khen một câu, tiểu gia hỏa trột dạ gục đầu xuống, chính là nhìn nhìn liền ngủ rồi. Lương Điền Điền bật cười, mới 4 năm tuổi hài tử, chẳng lẽ còn thật có thể trông cậy vào bọn họ làm cái gì? Điền Điền tỷ, ta tưởng về nhà nhìn xem nãi nãi. Kim Bảo đột nhiên mở miệng, dọa Lương Điền Điền nhảy dựng. Làm sao vậy? Đứa nhỏ này, đột nhiên nói muốn xem cái đã chết người. Không phải là có gì không tốt chuyện này đi. Lương Điền Điền nghĩ đến lớp người già nói những lời này đó, khẩn trương nhìn Kim Bảo, có phải hay không nơi nào không thoải mái. Cần phải cùng Điền Điền tỉ nói A ngàn vạn đừng chịu đựng, Ngàn vạn không thể xảy ra chuyện như A, Kim Bảo còn như vậy tiểu. Không có việc gì, ta chính là mơ thấy nãi nãi. Kim Bảo nghiêng đầu, nhỏ giọng nói, ta có chút tưởng nãi nãi. Chẳng lẽ vận mệnh chú định thật sự có cảm ứng sao? Lương Điền Điền trong lòng khó chịu, nhẹ giọng nói: "Hảo, chờ lát nữa làm Hàn Đại ca mang người trở về xem mãi mãi, được không?" Kim Bảo gật gật đầu. Cứ việc rất khó chịu, khá vậy không giống Hải Tử khác dầm gì, hoặc là dứt khoát khóc. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn làm người đau lòng. Bên kia Hàn Ân cử xem xong rồi người bệnh lại đây hậu viện, nghe được Lương Điền Điền thanh âm liền cười nói: "Nói cái gì đâu, như vậy cao hứng." Hắn phát hiện gần nhất càng ngày càng muốn nhìn đến nha đầu này. lương điền điền không đợi trả lời, bên kia cầu cầu liền hiến vật quý dường như chạy qua đi, chờ lương điền điền muốn gọi trụ thời điểm đã chậm. hàn đại ca hàn đại ca, ngươi nhìn xem, đây là ta đào con run. lương điền điền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia, liền nhìn đến hàn ân cử trên mặt ý cười nháy mắt cứng đờ, ngay sau đó sắc mặt trắng nhợt, sau đó liền không có sau đó, mau tới người a. Lương Điền Điền một cái bước xa tiến lên, một phen ôm lấy hàn ân cử ké xịu thân thể. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Sư phó đây là làm sao vậy? Hai cái tiểu đồ đệ cấp giống giống chạy tới, lại là ấn huyệt nhân chung lại là trục đánh. Hơn nửa ngày hàn ân cử mới mơ mơ màng màng mở to mắt. Hôn mê sơ tỉnh người đều sẽ có như vậy trong nháy mắt mê mang. Lương Điền Điền vội nói, hàn đại ca, hàn đại ca, ngươi còn hảo đi. Thanh âm chợt xa chợt gần. Hàn ân cử đầu góc mơ mơ màng màng. Cầu cầu ôm Kim Bảo cánh tay xúc ở hắn mặt sau, run run rẩy rẩy nói, thật đáng sợ. Kim Bảo cũng bắt lấy hắn, hàn đại ca hảo dò người. Hai cái tiểu thí hải ôm nhau tựa hồ bị sợ hãi. Lương Điền Điền liếc bên kia liếc mắt một cái cái mũi hảo huyền không khí vai. Như vậy có thể gây chuyện gì, còn dọa thành như vậy, không biết còn tưởng rằng bọn họ là người bị hại đâu. Hàn Ân cử bị đại gia hỏa bà chân bốn cẳng nâng vào phòng, tiểu nhị lại là châm trà lại là tẩy khăn, hơn nửa ngày hắn mới hoan quá mức tới. Lương Điền Điền ở trong sân gian rẹ cầu cầu. Biết sai rồi không có. Lương Điền Điền hổ mặt. Câu cầu nhấp miệng, lôi kéo kim bảo đứng chung một chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta cũng không nghĩ tới Hàn đại ca lá gan như vậy tiểu a. Nghe ngươi lời này ý tứ vẫn là nhân ra nhát gan sai rồi bái. Lương Điền Điền đều phải bị khí vui vẻ. Không phải. Câu câu không tình nguyện nói, là ta sai rồi, ta không nên lấy con Jun hù dọa Hàn đại ca. Biết rõ nhân gia sợ sâu còn cố ý hù dọa người, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Lương Điền Điền sụ mặt. Biết sai rồi liền hảo. Câu câu hút hút cái mũi nhỏ, nhỏ giọng nói, phạt viết chữ to. Thật cẩn thận nhìn Lương Điền Điền. Phía trước làm sai đều là như vậy phạt. Ngươi lần này phạm sai lầm quá lớn. Không thấy hàn đại ca đều hôn mê đi qua sao, phạt viết chữ to không được. Lương Điền Điền lắc đầu. Kia cầu cầu nôn nóng. Xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Kim Bảo. Ở nhà hắn phạm sai lầm đều là viết chữ to, còn không nữa thì là ngôn ngữ giáo dục. Đét ngông. Kim Bảo nhỏ giọng nói. Cầu cầu đôi mắt trừng, theo bản năng ôm lấy mông nhỏ. Ơn, cái này chủ ý hảo. Lương Điền Điền dương dương tay, cầu cầu, ngươi nói đi. Ta nói không tốt. Tiểu gia hỏa ôm nông nhỏ sau này dịch hai bước, nhỏ giọng nói, có thể hay không không đánh. ngươi nói đi. Lương Điền Điền hít mắt, nhìn như rất nguy hiểm, kỳ thật là đang cười. Không thể. Câu câu bẹp miệng, xoay người ghé vào trong viện ghế đá thượng, nghẹn ngào nói, kia tỷ tỷ muốn nhẹ điểm nhi. Lương Điền Điền nhìn hắn ủy khuất tiểu bộ dáng, hảo huyền không cười ra tiếng nhi tới. Bất quá loại này trò đùa dai tính tình cũng không thể quán. Đi qua đi để lại hắn bạch bạch chính là hai bàn tay. Tiểu gia hỏa trừ bỏ lúc ban đầu hừ một tiếng, liền mân khẩn môi không nói lời nào. Kim bảo ở bên cạnh che lại đôi mắt, sau lại lại nhịn không được, trộm dịch khai ngón tay đi xem. Tiểu gia hỏa mắt to ngập nước, gắt gao ôm ghê đá, miệng nhấp thành một cái tuyến. Lương điền điền bạch bạch lại là mấy bàn tay đi xuống, tiểu gia hỏa rốt cuộc đau nhịn không được, cổ họng cổ họng chít chít bắt đầu khóc. Điên điên tỉ kim bảo qua đi ôm nàng cánh tay, cầu cầu không phải cố ý, ngươi đừng đánh tiểu gia hỏa còn có chút nhát gan, không lớn dám nói lời nói. Làm sai chuyện này liền phải bị phạt, hàn đại ca đều bị hắn dọa hôn mê, chẳng lẽ liền bởi vì hắn là vô tâm chi thất liền không trừng phạt sao. Lương Điền Điền dừng lại, nghiêm túc nói, hung chi hắn vẫn là trước đó liền biết hàn đại ca sợ sâu, này liền càng nên đánh. Lại nói, cầu cầu chính ngươi nói, có nên hay không đánh nên đánh. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí thanh âm bạn khóc nức nở. Dũng cảm đối mặt sai lầm chính là hảo hài tử, muốn biết sai có thể sửa. Lương Điền Điền âm thầm đếm, lại bạch bạch đánh mấy bàn tay, thấu đủ mười bàn tay. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, liền đánh ngươi mười hạ, lại có lần sau liền không nhẹ nhàng như vậy. Trong viện lớn như vậy động tĩnh trong phòng hàn ân cử đã bị kinh động. Chờ hắn ra tới thời điểm Lương Điền Điền đã đánh xong tiểu gia hỏa. Câu câu chính ghé vào ghế đá thượng hút cái mũi lâu. Điền điền, ta không có việc gì, ngươi như thế nào còn chơi bóng cầu A. Hàn ân cử cũng rất tự trách, bất quá là tiểu hài tử, ngươi xuống tay cũng quá nặng. Câu câu lại đây, làm hàn đại ca nhìn một cái, đánh hư không có. Lương điền điền xem hắn tái nhợt sắc mặt, giờ khóc giờ cười. Được rồi, cũng đừng cho hắn cầu tình, tên tiểu tử thối này cơ linh là cơ linh, chính là quá cơ linh cũng không thể từ hắn tính tình trường. Lương Điền Điền kêu lên cầu cầu, còn không cho hàn đại ca nhận sai. Cầu cầu từ trên ghế bỏ xuống dưới, tiểu béo tay còn ôm nung nhỏ, thiển cái bụng nhỏ đi đường buồn cười đã chết. Hàn đại ca ta sai rồi, ngươi đừng xin cầu cầu khí, lần sau cũng không dám nữa. Tiểu gia hỏa mắt to ngập nước, vẻ mặt ủy khuất. Hàn ân cử nhìn đảo cảm thấy chính mình làm cái gì thiên nội nhân đoán chuyện này dường như. Cầu cầu đừng khóc. Hàn đại ca mang ngươi đi đổ dược. Hàn đại ca ôm. Tiểu gia hỏa vươn tiểu béo tay, bẹp miệng vẻ mặt hủy khuất. Hàn ân cử vội ôm lấy hắn về phòng. Trước khi đi còn không quên nhìn lương điền điền liếc mắt một cái. Lương điền điền cái này buồn bực a, nàng là đồ ý gì a, làm cho trong ngoài không phải người. Nhìn thoáng qua thật cẩn thận kim bảo, lương điền điền lúc này mới nhớ tới chính sự nhi. Sờ sờ kim bảo đầu, kim bảo ngoan, ở trong sân chơi trong chốc lát. Lương Điền Điền thở sâu, có một số việc Nhi còn phải cùng Hàn Gia nói rõ ràng hảo. Mông nhỏ đồ dược, cầu cầu không có âm ý, ngoan ngoan ghé vào Lương Điền Điền trong lòng ngực cùng đại gia từ biệt. Nhìn Kim Bảo trong mắt không tha, cầu cầu nhỏ giọng nói, trong chốc lát người cũng về nhà. Kim Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, Lương Điền Điền cùng Hàn ân cử trao đổi một ánh mắt, ôm cầu cầu đi rồi. Trên đường trở về Lương Điền Điền vẫn luôn con cầu cầu, tiểu gia hỏa mới đầu còn rất cao hứng sao lại liền không thành thật? Thì, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi thôi. cầu cầu cấp lương điền điền leo mồ hôi, đau lòng nói, ta chính mình có thể đi, mông không đau, không có việc gì, tỷ nguyện ý con ngươi. lương điền điền cười tủm tỉm trêu ghẹo nói, quay đầu lại cầu cầu trưởng thành. tỷ tưởng bối cũng bối bất động, vậy đến lượt ta bối tỷ tỷ. tiểu gia hỏa ôm tỷ tỷ cổ làm lũng, tỷ, ta lần sau không gặp rắc rối. Ngươi còn biết chính mình gặp rắc rối à? Lương Điền Điền treo gẻo nói, ta chính là không thích Hàn Đại Ca như vậy nhìn tỷ tỷ, ta là cố ý. Cầu Cầu nhỏ giọng nói. Lương Điền Điền trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không có việc gì người dường như. Hàn Đại Ca thấy thế nào tỷ tỷ? Chẳng lẽ cùng xem Cầu Cầu không giống nhau? Không phải là? Lương Điền Điền trong lòng không đế. Chẳng lẽ Hàn Đại Ca thật là? Nàng ngấm lại lại cảm thấy không có khả năng. Nàng một cái tiểu thôn cô, mới 8 tuổi, cho dù có điểm nhi tư sắc lại có thể cái dạng gì. Không giống nhau. Câu câu nghiêng đầu, hắn cũng nói không tốt, dù sao chính là không giống nhau. Ta không thích, húc ca ca cũng là như vậy xem tỉ tỉ, ta không thích hàn đại ca như vậy. Lương Điền Điền nghe minh bạch. Cảm tình lăng húc có thể, hàn ân cử lại không thể lấy. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ lăng húc cho hắn cái gì chỗ tốt? Vì cái gì không thích? Lương Điền Điền còn khá tò mò, nay tiểu thí hài một ngày rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Húc ca ca tương lai là tỷ phu. Câu câu xú thì nói, là người một nhà. Hàn Đại ca không phải. Cho nên cho Húc ca ca không có việc gì, đắc tội Hàn Đại ca liền phải đắc ngông. Tiểu gia hỏa trong mắt loạn chuyển, cũng không biết tưởng cái gì. Lương Điền Điền bật cười, này đều cái gì lo gì ca. Bất quá Hàn ấn cử. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ là cầu cầu nhìn lầm rồi đâu. Một cái hài tử mà thôi, lương điền điền căn bản không tưởng nhiều như vậy. Về đến nhà thời điểm đã mau giữa trưa, đây cũng là lương điền điền tỷ đệ dạo tới dạo lui không đi mau nguyên nhân. Vừa đến trong nhà cầu cầu liền trước chạy tới đảo giếng địa phương nhìn nhìn, nha, sâu như vậy a Cầu cầu hô to gọi nhỏ. Cái này giếng rất nguy hiểm. Cầu cầu quá tiểu cũng không thể đến bên cạnh giếng chơi. Canh Gác Đại Bá không quên nhắc nhở. Câu câu gật đầu, "Ân Ân, ngã xuống ta đều bỏ không lên." "Ngươi cái ngu ngốc." "Như vậy thâm, ngã xuống liền chết đuối." Lương Mãn Độn lại đây ôm lấy hắn, lót lót, "Ân, lại béo." Câu câu rầu cái miệng nhỏ, rảo biện nói, "Ta cũng chưa ăn nhiều." Chứng minh chính mình không béo. Lương Mãn Độn ha hả cười, "Ngươi tên tiểu tử thối này, này nửa năm chính là không thiếu trường thịt." Lương Điền Điền cũng cười tủm tìm nhìn. Đích xác, nửa năm trước, huynh mội bốn cái không nói cốt xấu như xài đi, cũng tuyệt đối không phải lúc này nhìn như vậy khỏe mạnh. Đặc biệt là cầu cầu, này vô luận là cái đầu vẫn là thịt cũng chưa thiếu trưởng Nhị ca ngươi như thế nào? Khó được tiểu gia hỏa còn nhớ rõ lương mãn đổn thương. Thuất không sai biệt lắm, ngày mai ta liền chuẩn bị đi tư thủ. Hiện giờ trên mặt trên cơ bản nhìn không ra cái gì dấu vết, chính là trên người còn có mấy khối xanh tím bất quá đã không có đáng ngại. Quay đầu lại làm Hàn Đại ca nhìn xem, vẫn là ổn thỏa một chút hảo. Tả Hữu Đại ca trở về đều sẽ trọng giảng tư thuộc đồ vật, Lương Điền Điền cảm thấy cái gì cũng chưa thân thể quan trọng. Hàn Đại ca đáp ứng lại đây. Lương Mãn Độn nhỏ giọng nói, Lương Điền Điền gật gật đầu, đến y quán vội xong rồi, phòng trường trạng vạng Tả Hữu là có thể lại đây. Lương Mãn Độn ngưng trọng gật gật đầu, đến lúc đó chúng ta cũng đi xem. Lương Điền Điền hiển nhiên cũng là ý tứ này. Chuyện này muốn hay không cùng Trần Gia Gia nói một tiếng. Lương Điền Điền có chút do dự, rốt cuộc kim bảo là lão lang động người. Bọn họ làm như vậy. Vẫn là trước đừng nói nữa, đến lúc đó xem bái. Lương mãn độn trong mắt chuyển động, nói. Lương Điền Điền như suy tư gì gật gật đầu. Vẫn là thuận thế mà làm đi, Hàn ân cử bên kia cũng là ý tứ này. Cầu cầu chớp mắt to nghe ca ca tỉ tỉ nói chuyện. Đột nhiên chen vào nói nói, có phải hay không kim bảo về sau muốn vẫn luôn ở tại hàn đại ca gia. Hàn phía trước chính là nghe được tỷ tỷ cùng hàn đại ca lời nói, tuy rằng không phải thực minh bạch, nhưng hắn đã đã hiểu rất nhiều. Lương mãn đột vội che lại hắn miệng, hư, không cần nói bậy, hết thể đều là không biết bao nhiêu đâu. Cái này nói ra đi sẽ bị đại gia mắng. Lương gia huynh muội liền điểm này nhi hảo, vô luận là ai, cũng chưa đem người kia bài trừ bên ngoài. Cho dù là nhỏ nhất cầu cầu, ở cái này trong nhà cũng là có quyền lên tiếng. Lương Điền Điền cũng chỉnh trọng nói, cầu cầu, chúng ta không phải đang thương lượng chuyện xấu nhi, mà là ở vì kim bảo tương lai suy xét. Ngươi hiện tại có lẽ không hiểu này đó, tương lai liền minh bạch. Tóm lại chuyện này nhi cũng không phải thực quang minh lỗi lạc, người chính là như vậy, trưởng thành sẽ có rất nhiều phiền não. có một số việc nhi chúng ta muốn làm người tốt, lại không thể không dùng một ít phi thường thủ đoạn. Thựa như ta lấy con Jun hù dọa hàn đại ca sao? Câu câu cái hiểu cái không? Lương Điền Điền. Bọn họ nói giống như không phải một hồi sự. Trong viện giếng hôm nay là có thể đánh hảo. Giữa trưa Lương Điền Điền chuẩn bị vẫn như cũ là cơm tập thể. Buổi tối cơm nàng giữa trưa ăn cơm cứu bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí cúc hoa thím đều lại đây hỗ trợ. Cuối cùng một bữa cơm, Lương Điền Điền chuẩn bị làm phong phú điểm nhi. Món chính là bạch diện màn thầu. Mặt là hôm qua liền phát thượng. Đáng tiếc lương điền điền không lớn sẽ trưng màn đầu, cho nên khiến cho Cúc Hoa thím tới hỗ trợ. Cúc Hoa thím nấu cơm là một phen hảo thủ, đặc biệt là mì phở. Lương điền điền vốn đang cộng lại trưng màn đầu, cái này tương đối đơn giản, lại không nghĩ Cúc Hoa thím chỉ là đơn giản ở trên mặt đồ điểm nhi du, sau đó dùng chiếc đũa một gắp một quyển, hai cái đơn giản động tác sau, kia bánh bao cuộn hình thái cùng ngày thường ăn đều không lớn giống nhau, nhìn liền không giống người thường. Lương Điền Điền cảm thấy này tay nghề thật là không nói, chẳng những làm đẹp, hơn nữa lớn nhỏ đều không sai biệt lắm. Cúc hoa thím, người này tay nghề đều có thể đi ra ngoài làm bánh bao cuộn bán. Lương Điền Điền cười trêu ghẹo. Bán gì bán A này bánh bao cuộn A, ai đều sẽ làm. Người bình thường ra chính là luyến tiếp mặt, chính là lấy ra đi bán đại gia hỏa cũng luyến tiếp ăn. Mà những cái đó bỏ được ăn nhân ra cũng sẽ không đi bên ngoài mua. Liên tính là đi bán cũng sẽ không kiếm gì tiền Lương Điền Điền không nghĩ tới Cúc Hoa Thím phân tích như vậy thấu triệt Phỏng trừng là phía trước nghĩ tới chủ ý này Lương Điền Điền thật đúng là đoán đúng rồi Có như vậy một đoạn thời gian Cúc Hoa Thím cũng tưởng chính mình làm điểm nhi mua bán nhỏ chợ cấp gia dụng Sau lại vẫn là bà bà đôi mắt hoàn toàn nhìn không tới Trong nhà cũng không rời đi người Nàng liền tuyệt này tâm tư Bất quá lại là cân nhắc quá làm gì kiếm tiền Bất quá sau lại tổng kết một chút, này làm gì đều có nguy hiểm, phí tổn đầu nhập nhỏ chưa chắc kiếm tiền, đầu nhập lớn còn sợ mệnh, trong nhà cũng không gì của cải, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hôm nay buổi tối đồ ăn lương điền điền chuẩn bị cũng thực phong phú, thịt kho tàu hầm đậu hủ, đây là nàng kiếp trước yêu nhất, cũng là phi thường đặc biệt một đạo đồ ăn, tương cả tím bên trong bỏ thêm một chút khoai tây, trang bị mới mẻ hành lá, có khác một phen tư vị nhi. Đại xương cốt hầm đậu que, cũng là một đạo ngạnh đồ ăn, thịt dê xào hành tây, như vậy ăn thịt đừng nói bình thường nông hộ nhân ra, chính là giống nhau tiểu phú nhà cũng luyến tiếc lấy ra tới chiêu đái khách nhân. Lương Điền Điền lập tức liền cắt tam cân thịt dê, cái này cũng chưa tính phía trước thịt kho tàu, đại xương cốt gì phong thịt, hôm nay Lương Điền Điền chính là bỏ vốn gốc. Mặt khác còn có rau trộn khoai tây ti, trục dưa chuột, cà chua quay đường trắng, xào đậu phộng, bốn đạo nhiệt đồ ăn bốn đạo rau trộn, còn có một cái cả chua trứng hoa canh. Thức ăn như vậy đừng nói chiêu đãi làm việc, đều có thể coi như một bàn không tồi thiệt diệu. Cúc hoa thím lại đây hỗ trợ, nhìn đến lương điền điền làm như vậy đồ ăn, vốn dĩ tưởng nói điểm nhi cái gì, sau lại tưởng tượng đến nha đầu này hành sự, biết nói cũng nói vô ích, đơn giản liền không nói. Đây cũng là nàng biết lương điền điền gia hiện giờ có điều kiện này, bằng không liền tính thảo người ghét cũng là muốn khuyên bảo. Câu cầu vừa trở về liền bận việc hắn nguyên bảo cùng đồng tiền, còn có tiểu hắt những cái đó tiểu kê. Nói đến cũng kỳ quái, không nói tiểu hắt những cái đó gà nhà, chính là những cái đó gà rừng cũng một cái không chết. Hiện giờ đều thành thật ở lương gia đợi. Lúc ban đầu lương điền điền còn lo lắng gà rừng lớn lên một ít giã tính khó trừ lại chạy gì. Sau lại phát hiện tựa hồ không cái này nguy hiểm. Dần dần lương điền điền cũng phát hiện, nhà bọn họ động vật tựa hồ đều cùng nàng đặc biệt thân cận. Chẳng sợ rất nhiều thời điểm nàng không có tự mình nuôi nấng, nhưng vẫn như cũ thân cận nàng. Thời gian lâu rồi lương điền điền liền phẩm ra tới, nay có lẽ cùng nàng không gian có quan hệ. Động vật xa so người khíu giác tới càng nhanh nhẹ Lương ra thật nhiều đồ vật đều là sản tự không gian, bên trong nồng đậm linh khí làm động vật thiên tính cho phép, thực tự nhiên liền nguyện ý tiếp cận lương điền điền. Đây cũng là vì cái gì đồng tiền rõ ràng là một đầu giã tính khó trừ lang. Lại ngoan ngoãn đại ở lương gia nguyên nhân, trạng vạng thời điểm cơm chiều liền chuẩn bị tốt. Bên kia với đại bá mang theo đồ đệ đem giếng cũng chuẩn bị cho tốt. Chẳng những gia cố hảo, còn lộng một cái cao cao giếng này, còn có một cái đầu gỗ nắp giếng, nhìn liền rất đẹp mắt. Như vậy ngày mưa đắp lên cũng không dơ, còn không cần lo lắng hải tử chạy loạn rơi vào đi. Ở biết được lương gia đều là lương canh gác múc nước thời điểm, với đại bá càng là cố tình thêm cao giếng này. Như vậy tiểu hài tử cũng sẽ không bởi vì ham chơi có gì nguy hiểm. Lương Điền Điền thực vừa lòng, thừa dịp ăn cơm trước liền đem dư lại năm lượng bạc cho với đại bá. Với đại bá cười tủm tỉm này một chuyến mua bán làm hảo. Ăn ngon trụ hảo, người này làm việc nhi cũng thông khoái. Nếu là đều là cái dạng này khách hàng, bọn họ thầy trò cũng cao hứng. Không bao lâu hàn ân cử lôi kéo lương mãn thương cùng kim bảo liền tới rồi. Đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt ăn cơm. Canh gác đại bá cố ý đánh nhị cân rượu, cùng với đại bá hai người uống uống đều có chút uống cao. Nay bữa cơm ăn hơn một canh giờ, với đại bá bọn họ hoàn thành việc, các đồ đệ liền vội vàng xe ngựa lôi kéo đồ vật, còn có say khớp với đại bá đi rồi. Lương mãn thương gác vọng đại bá đưa trở về, lại về nhà thời điểm liền nhìn đến một phòng đều có chút nghiêm túc biểu tình. Hàn đại ca ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Chuyện này nếu hàn ân cử không muốn, ai cũng khuyên không được. Cố tình tiểu tử này còn có chút chết cân não, cho nên đến bây giờ lương điền điền vẫn là có chút lo lắng. Kim Bảo hướng Hàn Ân cử trong lòng ngực nhích lại gần, Hàn Ân cử ôm lấy hắn tiểu thân mình, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Mùa hè ban đêm, ve minh nghết thanh một mảnh, tiên tình tiểu sơn thôn ở bóng đêm bao phủ hạ có một loại mông lung mỹ. Nông hộ nhân gia nghỉ tạm sớm, khá vậy có ngoại lệ tình huống. Thì như tăng sự... Hôm nay là Kim Bảo lại lại mất ngày hôm sau, trong thôn rất nhiều quen biết nhân gia đều hỗ trợ tại đây túc trực bên linh cứu. Cũng không biết là khi nào lưu truyền tới nay quy củ, trong thôn mỗi hộ nhân gia có người mất, người trong thôn đều sẽ tự phát lại đây hỗ trợ, liền tính là không làm cái gì cũng tại đây thủ. Nếu là nhà ai tới ít người, vậy thuyết minh gia nhân này ở trong thôn không thu lại thấy, là phải bị người sau lưng chú ý cho nên cho dù người nọ duyên đặc biệt không hảo nhân gia. Gặp được tử vong loại sự tình này, đại gia hỏa cũng là thiện lương không so đo quá vãng chuyện này. Người chết vì đại, đại để chính là như thế đi. Cho nên lưu gia cứ việc nháo ra này rất nhiều chuyện này, nhưng làm trong thôn láo hộ, kim bảo nại nại đã chết, trong thôn rất nhiều người gia vẫn như cũ lại đây túc trực bên linh cứu. Lưu gia trong tiểu viện dừng lại một ngụm quan tài, cây đuốc chiếu dọi hạ có vẻ âm trầm trầm, đặc biệt là mặt trên không biết là gì đó hoa. Thoạt nhìn càng như là muốn nuốt người ma quỷ. Kim bảo theo bản năng hướng hàn ân cử trong lòng ngực rụt rụt. Kim bảo đừng sợ. Hàn ân cử nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Hắn hôm nay cố ý cấp Kim bảo làm một thân màu đen siêu y dì Bất quá tới phía trước hắn cái gì cũng chưa nói cho Kim bảo. Hai tử quá tiểu, hắn lo lắng dọa đến hắn. Cầu cầu hoa ở đại ca trong lòng ngực, tiểu béo tay bắt lấy tỉ tỉ tay, nhỏ giọng nói. Kim Bảo nãi nãi liền nằm ở cái kia trong quan tài sao? Tuy rằng sợ hãi, lại tò mò càng nhiều. Lương Điền Điền buồn không nghĩ mang tiểu gia hỏa tới, kết quả tên tiểu tử thối này chết sống không cùng cúc hoa thím đi, không có biện pháp đành phải đem hắn mang lại đây. Lương Mãn Độn cũng cùng lại đây, nhỏ giọng nói, đúng vậy. Lại nói, cầu cầu nếu là sợ hãi nhị ca liền ôm ngươi về nhà đi. Cầu cầu lắc đầu, ta, ta phải đợi Kim Bảo cùng ta cùng nhau trở về còn rất giảng nghĩa khí. Lương mãn độn nhỏ giọng treo gẻo một câu. Lưu gia không khí vốn dĩ liền rất trầm trọng, rốt cuộc kim bảo nãi lại không phải bình thường tử vong. Là bị người đánh chết, mà hung thủ vẫn là buồn thôn người. Hiện tại Hàn Ân cử ôm kim bảo lại đây, làm vốn là không được tốt không khí có vẻ càng quỷ dị. Lưu gia trong viện lúc này vây quanh không ít người. Đại gia hỏa tụi hồ ở khắc khẩu cái gì, cũng liền không có người chú ý tới Hàn Ân cử bọn họ đã đến. Lương Điền Điền bọn họ ai cũng chưa hề răng, liền tránh ở trong đám người xem náo nhiệt. Lương Điền Điền còn đi phía trước tế tế. Kim bảo cha, ngươi đây là ý gì? La ly chính trần trùng thanh âm. Nghe tửa hồ không lớn cao hứng. Lương Điền Điền chen vào đi, đứng ở bên cạnh nhìn. Lưu qua tử mặc áo tang quỷ gối quan tài bên, vẻ mặt đau kịch liệt nói, ta nương đi rồi, nhi tử hiện tại cũng bởi vì lấy không ra tiền bạc cho nhân gia chén thuốc phí. Đều không thể đưa mãi mãi cuối cùng đoạn đường. Nhà của chúng ta hiện tại không nói cửa nát nhà tan cũng không sai biệt lắm. Một cái trong thôn ở, nô chảy gỗ hắn quá đầu các ga ta nương làm gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi, hắn liền như vậy hạ tử thủ a. Nói ô ô khóc giống. Trong đám người một trận thổn thức, đều vì lưu gia bi thảm khó chịu. Lương Điền Điền lại bĩu môi, nói nhiều như vậy. Giống bọn họ là người bị hại dường như... Cái gì kêu bởi vì phó không dạy nổi chén thuốc phí không thể đưa nãi nãi cuối cùng đoạn đường. Hắn sao không nói chính mình căn bản không tưởng trả tiền đâu, thời gian dài như vậy người cũng chưa lộ diện, hắn còn không biết xấu hổ lấy ra một bộ người bị hại tư thái. Hắn ân cử ôm kim bảo đem lời này nghe danh mạch, hắn thở dài. May mắn hôm nay đi rồi này một chuyến, bằng không hàn gia thanh danh sợ đều phải bởi vậy hủy hoại. Vốn dĩ nhìn rất thành thật buồn phận người. Ai từng tưởng như vậy tính kế người? Hàn ân cử liền phải đẩy ra đám người qua đi, lúc này lại nghe trần trùng lớn tiếng nói, Ngươi đem ta mời đến, liền vì nói này đó. Lại nói, nô chạy gấu người nọ còn không có tìm được, nhà của chúng ta lão tam mang theo người cũng đi rồi mau hai ngày, Ngươi yên tâm, lão lang động khẳng định sẽ cho ngươi nương một công đạo. Nhi tử đi ra ngoài lâu như vậy, muốn nói trần trùng không nóng nảy thượng hỏa là giả. Này trung quanh đều là núi rừng. Dạ thú thường xuyên lui tới, ai biết có phải hay không gặp được chuyện gì. Tưởng tượng đến nhi tử vừa mới bị phân ra đi, này nếu là có bất chắc gì đã có thể. Chân trùng hai ngày này khỏe miệng đều nổi lên đại phao, còn không phải cấp cấp. Ta biết lý chính là công bằng, khẳng định có thể cho ta nương một công đạo. Lưu qua tử lau một phen mặt, trầm giọng nói, nhưng ta lưu ra nhận khẩu không vượng. Hiện giờ càng là liền dư lại ta một người đưa ta nương cuối cùng đoạn đường. Ta hy vọng Lý Chính có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trần trùng mặt lập tức liền không được tốt nhìn, sự tình tới rồi hiện tại hắn nếu là lại làm không rõ ràng lắm lưu qua tử muốn làm sao hắn cũng thật chính là ngốc tử. Lưu qua tử thấy Lý Chính nửa ngày không hẹ răng, nhìn trộm đánh giá, kết quả liền nhìn đến trần trùng hắc qua đế giống nhau khó coi sắc mặt. Liền biết hỏng rồi. Bất quá hắn nghĩ đến tức phụ dặn dò hắn nói. Lý Chính nhất định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng thả ra ta. Lúc này ngươi liền phải giành được đại gia hỏa đồng tình, trong nhà lão nhân không có, tức phụ lại không thể đưa cuối cùng đoạn đường, không có nói như vậy, kia trần trùng đến cuối cùng không nghĩ đáp ứng cũng đến đáp ứng. Lưu qua tử có chút sợ trần trùng, nhưng tưởng tượng đến tức phụ phân phó, lập tức khẽ cắn môi Nương A, ngươi chết hảo thẳng A, nhi tử không bản lĩnh A, kim bảo không thể đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, hiện giờ liền con dâu đều không thể đưa ngươi cuối cùng đoạn đường A. Lưu qua tử xoay người bò đến quan tài thượng khóc lớn, một bên khóc một bên dùng sức chuột phủi quan tài, bạch bạch vang lên. Nương a, ngươi mở to mắt xem một cái đi, chúng ta lưu ra muốn xong rồi, ai đều không che chở chúng ta a. Nương a, ngươi đã chết liền cái đưa ngươi cuối cùng đoạn đường người đều không co a. Lương Điền Điền trên mặt treo lên chào phúng tươi cười, liền cái người chết đều tính kế, Lưu qua tử này cũng coi như là kỳ ba hắn như vậy khóc vốn dĩ không sai, chính là tính kế đem lưu điển thị cấp thả ra sao? người thông minh đều biết hắn ý tứ. nhưng nhiều như vậy quê nhà hương thân tiến đến hỗ trợ, người có thể nói đại gia hỏa không phải vì đưa kim bảo nãi nãi, lưu qua tử như bây giờ một đảo, ngược lại là đánh mọi người mặt. chẳng những không giành được đồng tình càng làm cho đại gia hỏa nan kham. quả nhiên chân trùng vừa nghe cái thứ nhất không làm, người đây là gào tang gì đâu? ta không phải người. Đại gia hỏa không phải người Hắn cả giận nói Cảng tình đại gia hỏa mấy ngày này Cho các ngươi ra bận rộn trong ngoài Ở ngươi trong mắt đều nhìn không tới có phải hay không Ta Lưu qua tử trận trón mắt Sự tình không nên là như vậy phát triển Ta không phải ý tứ này Ta là tưởng hắn chỉ là tưởng cứu ra tức phụ mà thôi Trần trung cười lạnh Ngươi đương nhiên không phải ý tứ này Ngươi chính là tưởng thả ra cái kia độc phụ sao Sự tình náo thành như vậy Hắn đơn giản cũng sẽ rách ra mặt. Ngươi đây là đem chúng ta đại gia hỏa đều đương nốc tử A. Cái gì không có người đưa ngươi nương cuối cùng đoạn đường, cảm tình chúng ta làm này đó ngươi đều nhìn không tới, ngươi trong mắt chỉ có cái kia hơi kém hại chết lao nương cùng nhi tử lộc phụ, ngươi A ngươi, ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này một người, vì một nữ nhân, liền lao nương cùng nhi tử đều từ bỏ. Cái này tội danh nhưng quá lớn, lưu qua tử lập tức hoàng thần. Không phải như thế, hắn dông to, ta nương là bị Ngô chảy vô đánh chết, nhà của chúng ta Kim Bảo cũng bị mang đi Y Y quán, hiện giờ ta lấy không ra kia chén thuốc phí, nhân gia cũng không cho ta hài tử a, lại đem trách nhiệm đẩy cho Y Y quán. Hắn khổ hề hề nói, ta chính là muốn cho nương đi không như vậy quẩn cu é, nhân gia Y Y quán là không cho ngươi hài tử sao? Chân trung đều phải bị khí điên rồi, nhân gia Hàn gia Y Y quán nhìn ta mặt già. Không cần trước phó bạc liền cấp kim bảo xem bệnh, nhưng chính ngươi nhìn xem, ngươi đều làm cái gì. Nếu như vậy thiên ngươi có đi y thì quán hỏi một tiếng sao. Không có đi. Chẳng những không có quá khứ, còn trộm đem hải tử đưa đi lương ra, rõ ràng tiếp đi rồi các ngươi hơn phân nửa đêm lại đưa trở về ý gì. Đừng đương ai đều là ngốc tử, ta nói cho ngươi. Chân trung khí dâu nhét lên nhét lên, thanh âm lão đại. Nhiều như vậy thiền các ngươi một lần cũng chưa đi qua y hề quán, nói gì nhân gia khấu các ngươi hải tử. Ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, ngươi kia lương tâm làm cầu ăn. Nhân gia thế ngươi nhi tử xem bệnh, còn phải cho ngươi gánh vác đều danh. Ngươi kia tâm là hát sao mà. Nói quá nhiều, thanh âm lại cấp, Trần Trùng cũng mấy chục tuổi người, lập tức một trận tròn váng. Hàng ân cử ông Kim Bảo lướt qua đám người, một phen đơ lấy hắn, Trần gia gia ngươi bất giận. Ngay sau đó lại thở dài nói, Lão lang động có ngài lao cho ta chính danh, lúc này đây chúng ta hàn gia liền tính có hại cũng nhận. Cái gì tiền bạc, cái gì chén thuốc phí, hắn vốn là không thèm để ý để ý chỉ có một cái thanh danh, còn có. Hắn ân cử nhìn phía trong đám người tiểu nha đầu, hắn để ý, chỉ là nàng thái độ mà thôi. Trần gia gia, ta đã trở về, ngươi đừng khó chịu. Kim Bảo vươn tay nhỏ giúp Trần Trùng vướt ngược thuật khí, nại thanh nại khi nói. Ngươi đừng sinh chác khí, là kim bảo không tốt, không ở nhà bồi nãi nãi. Tới rồi hiện tại hài tử không rõ người đã chết ý nghĩa cái gì. Ai, tiểu Hàn đại phu, lão phu không mặt mũi gặp ngươi a. Trần Trung gục đầu xuống, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại ôm quá kim bảo, cảm ơn ngươi a tiểu Hàn đại phu, mang kim bảo trở về đưa mụ nội nó. Trần Gia Gia nói lời này đã có thể khách khí. Hàn Ân cử cũng là đại gia tộc bồi dưỡng gia tới. Lê Nghĩa tự nhiên không thể thiếu Liền nói ngay Ta cũng là hôm nay mới nghe nói Kim Bảo Nãi nãi bất hạnh Này liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây Không nghĩ tới vẫn là trưởng Không làm hài tử nhìn thấy lão nhân Cuối cùng một mặt hàng ân cử thở dài Kim Bảo thương quá nặng Ta cũng không tưởng nhiều như vậy Liền nghĩ mau chóng làm đứa nhỏ này trị hết thương Không có trải qua nhân ra Người nhà trưởng bối đồng ý liền đem hài tử ôm đi Còn yêu cầu tha thứ nói lời này lại hướng về phía Lưu Qua Tử thật sâu cúc một cung trong đám người lương điền điền sẽ nhỏ giọng nói xem đi đều hiểu lầm nhân gia ý ỉ giả cha mẹ tâm nhân gia Hàn Đại Phu chính là vì chưa khỏi Kim Bảo đảo làm Lưu gia hiểu lầm Nàng thanh niên không lớn lại cố ý đem thanh niên áp thâm trầm bóng đêm bao phủ Hạ Đại Gia hỏa cũng không biết là ai nói nay có một cái mở miệng Đại Gia hỏa liền phát tiết trong lòng bất mãn cũng không phải là Một chút đều không nghĩ tiếp hồi hài tử, liền nghĩ cái kia độc phụ, này thật đúng là cái nhẫn tâm cha. Ai, có mẹ kế liền có cha kế, đáng thương Kim Bảo, nại nại không có, hiện tại quán thượng như vậy một cái cha, còn nghĩ cái kia độc phụ, cũng không biết đứa nhỏ này về sau làm sao. Ai nói không phải đâu, Kim Bảo mới 5 tuổi A. Trong đám người một trận thở dài, Lương Điền Điền đi đến nhà mình huynh đệ trước mặt, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Trong đám người trước hết mở miệng đương nhiên là lương điền điền, thuận thế mà làm có người tiếp lời nói ra Lương gia huynh mội lại đúng lúc nói ra chấn tướng, khiến cho đại gia hỏa đều minh bạch sự tình trải qua. Nông hộ nhân gia có lẽ có ngu mỗi thời điểm, bọn họ nhìn vấn đề tương đối đơn giản, khá vậy chính là bởi vì này đó trực tiếp, bọn họ nhìn vấn đề góc độ cũng tương đối thuần túy chất phác. Đối với lưu qua tử mặc kệ nhi tử, lại muốn tức phụ tâm tư. Đại gia hỏa một khi xem minh bạch chính là bắt đầu khinh thường. Lúc ban đầu những cái đó đồng tình, không đành lòng có bao nhiêu, hiện tại khinh thường, ghét bỏ liền sẽ gấp bội. Bởi vì bị lừa gạt sau, đại gia đống nhiên tỉnh ngộ, liền cảm thấy phía trước giống ngốc tử giống nhau bị người chơi xoay quanh có bao nhiêu. Mọi người chỉ chỉ trò trò, lưu qua tử nháy mắt liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nghe chung quanh nghị luận, còn có những cái đó khinh thường ánh mắt. Những cái đó quen thuộc, xa lạ, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình làm lưu qua tử đều ngốc, sự tình không nên là cái dạng này. Không đúng không đúng, sự tình không nên là cái dạng này. Nhưng rốt cuộc cái nào phân đoạn sai rồi đâu. Ai, liền nói sao, nhân gia hàn gia y quán thanh danh như vậy hảo, sao có thể làm ra khấu nhân gia hải tử chuyện này, này không, nhân gia đem hải tử cấp đưa về tới đi. Xem, kim bảo quần áo trên người đều là mới làm. Nhân gia còn ôm kim bảo, đều không chê nông hộ nhân gia hải tử bẩn thiểu. Ai, người này à, chính là không thể có tư tâm, nhân gia cho ngươi hải tử chữa bệnh, sao còn có thể như vậy tinh kế người đâu? Trung quanh nghị luận một cổ nao giót nhập lưu qua tử lỗ thay, hắn chỉ cảm thấy đầu gốc rầm rầm rung động. Chân trung đều đi theo hổ thẹn, Hàn gia tiểu ca à, ta thật là không mặt mũi thấy các ngươi tổ tôn, ai, ngươi yên tâm, kim bảo chén thuốc phí. Lao lang động sao mà đều không thể thiếu các ngươi y y quán. Đây chính là một cái thôn thanh danh a. Trần Trung nói lời này thời điểm cũng thở dài. Chính mình đương nơi này chính nửa năm. Nhìn nhìn này đó suốt ruột chuyện này. Chính mình năm đó không muốn đương lý chính chính là đối. Trần Gia Gia nói như vậy liền khách khí. Hán Ân cử trầm giọng mở miệng, trung quanh im lặng. Hán thanh âm như cũ rõ ràng có thể nghe. Y y giả cha mẹ tâm. Cũng không phải vì tiền bạc mới cho người chữa bệnh. Kim bảo lúc ấy thương như vậy trọ. Chúng ta không có trải qua trưởng bối đồng ý liền lưu lại cấp hải tử xem bệnh, hy vọng ngươi có thể lý giải một cái đại phu tâm tình. Hắn cuối cùng một câu là đối lưu qua tử nói. Lưu qua tử đều ngốc, chính là ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Đối phương cho hắn xin lỗi. Kia chẳng phải là. Lưu qua tử miệng tuyệt đối so với đầu góc còn nhanh, hắn không chút nghĩ ngợi liền nói. Đúng vậy, chúng ta lại không làm ngươi cấp hải tử nhìn bệnh, là các ngươi chính mình muốn nhìn, này chén thuốc phí cũng không thể quản chúng ta muốn. Trung quanh người xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Trần Trung giống giận, là ta buông tha mặt già cầu nhân gia cấp kim bảo nhìn bệnh, có phải hay không này bút chén thuốc phí các ngươi lưu gia thật chuẩn bị làm toàn thôn người tới trả tiền. Hắn Trần Trung là lão lang động lý chính, đại biểu tự nhiên chính là lão lang động. Lưu qua tử nói như vậy đều làm Trần Trung thất vọng buồn lòng. Ta, trung quanh người khinh bỉ ánh mắt hận không thể làm lưu qua tử tìm cái khe đất chui vào đi. Cái kia là chính hắn nói. Trần Trung sợ hắn lại nói ra cái gì mất mặt xấu hổ, lập tức hử lạnh một tiếng. Hàn Gia Y thì quán chén thuốc phí ngươi đừng nghĩ lại rớt. Nhiều người như vậy tại đây nhìn đâu? Nhân Gia có thể nghe xong tin Nhi đem Hải Tử cho ngươi đưa tới, ngươi không cảm kích còn chưa tính, còn tưởng tính, kế Nhân Gia. Ngươi vẫn là người sao ngươi. Lúc này công phu có người đã giúp Kim Bảo phủ thêm vải bố mang lên hiếu mang, nho nhỏ hài tử quỷ gối quan tài trước giật đầu. Nước mắt lưng tròng. Ngãi, Kim Bảo bệnh liền mau hảo. Hàn đại ca nói Kim Bảo thông minh, nguyện ý giáo Kim Bảo. Ngãi ngươi đi rồi đừng lo lắng. Ở bên kia hảo hảo tiểu hài tử có lẽ còn không biết tử vong ý nghĩa cái gì. Nhưng xem chung quanh trầm trọng không khí, có lẽ là huyết mạch liên hệ đi. Làm hắn bất chi bất giác liền rơi lệ. Nhìn xem ngươi, còn không bằng một cái hài tử. Trần trùng khí thẳng run run. Trần Gia Gia không tức giận, cầu cầu cho ngươi ăn ngon. Tiểu Gia hỏa không biết khi nào thò qua tới. Ôm trần trùng đùi làm nũng. Nhìn như vậy tiểu nhân hài tử, trần trùng có cái gì khí cũng đều không hảo hướng hài tử giải. Cầu cầu ngoan, trần Gia Gia mới không bằng bọn họ sinh khí. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là bực bội. Câu câu liền ôm hắn ủi, làm nũng nói, không tức giận không tức giận, hàn đại ca đối Kim Bảo Nhưng Hảo, còn nói Kim Bảo thông minh, nếu không phải bởi vì Kim Bảo là người ngoài, hàn đại ca đều muốn nhận hắn đương đồ đệ. Tiểu gia hỏa tựa hồ trong lúc vô ý mở miệng, lại làm lưu qua tử tinh thần rung lên. Cấp hàn gia y quán đại phu đương đồ đệ. Kia chính mình nhi tử về sau chẳng phải là cũng thành đại phu. Kia! Kia đến kiếm bao nhiêu tiền a? Không không, này đó đều không phải chủ yếu. Nếu Kim Bảo thành Hàn ân cử đồ đệ, kia chẳng phải là nói, những cái đó chén thuốc phí, bọn họ liền ngượng ngùng muốn đi. Lưu qua tử trong mắt loạn chuyển, đột nhiên nói, ta nguyện ý làm Kim Bảo cùng Hàn đại phu đương đồ đệ. Thinh linh xảy ra thanh âm làm cho đại gia sưng sốt, bên ngoài người không có nghe được cầu cầu nói, thậm chí không biết hắn nói chính là cái gì. Lương Điền Điền cấp nhà mình ca ca trao đổi một ánh mắt kia trong mắt rõ ràng viết nhìn xem đi, ta liền biết như thế. Sư phó của ta thu đồ đệ thực nghiêm khắc, không phải hàn gia người tuyệt đối sẽ không truyền thụ y hề thuật. Hàn ân cử bên người một cái 13-4 tuổi tiểu đồ đệ trong tay dẫn theo cái rổ lớn tiếng nói, cho nên nói, nhà ta sư phó là sẽ không thu kim bảo. Bởi vì không phải hàn gia người. Lưu qua tử trận tròn mắt, kia, kia như thế nào mới có thể là hàn gia người? Hỏi xong những lời này hắn liền hận không thể cho chính mình một cái miệng rộng. Còn có thể như thế nào là? Chính ngươi đều không họ Hàn, nhi tử tự nhiên cũng liền không họ Hàn. Lại không nghĩ kia tiểu đồ đệ cười nói, cái này rất đơn giản, ký bán mình khế chính là Hàn ra người. Ta chính là từ nhỏ bị cha mẹ bán được Hàn ra, sư phó xem ta tư chất không tồi liền thu làm đồ đệ. Lại nói tiếp, lúc trước cũng là ta thân hoạn bệnh nặng, cha mẹ buồn chuẩn bị đem ta vứt bỏ. Vẫn là lao ra đi ngang qua đã cứu ta, nguyện ý ra tiền bạc mua ta, chẳng những đã cứu ta tánh mạng còn dạy cho ta y dị thuật. Ta nếu đã ban cho hàn gia, chính là hàn gia người. Sư phó cũng liền có thể đem y dị thuật truyền cho ta. Hàn ân cử liền cùng lương gia huynh muội đứng chung một chỗ, tiểu đồ đệ nói này đó thời điểm hắn không ngăn đón. Điên điên nói không tồi, bọn họ này không phải tính kế người, nếu lưu qua tử trong lòng không có tính kế, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa bọn họ nói cũng không phải vô căn cứ, đây là sự thật, cũng không có gì hảo tránh đi người. Tưởng thai, liền không có khúc mắc hôm nay chuyện này hắn liền cảm thấy quang minh chính đại. Đem nhi tử bán cho hàn gia Lưu qua tử nhìn nhi tử mềm mại tiểu thân mình, nghĩ đến hắn lúc mới sinh ra chờ ngây thơ chất phác đi đường khi gặp đèn, đệ nhất thanh kêu ai trà thời điểm vui sướng. Lưu qua tử trong lòng một trận phiến toan, đột nhiên liền có chút luyến tiếp. Chính là tức phụ. Nhi tử liền tính là bán kia cũng là bọn họ lưu ra huyết mạch, chẳng lẽ người này huyết mạch còn có thể sửa lại không thành. Húng hồ hắn cũng không phải thật sự muốn bán nhi tử, này không phải chén thuốc phí không có, hắn cũng là không biện pháp sao. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lưu qua tử đột nhiên cắn răng một cái, lớn tiếng nói, lý chính, cầu ngươi cấp chứng kiến một chút, ta nguyện ý đem nhi tử bán cho Hàn Đại Phu. Như vậy chẳng những không cần phó kia kết sủ chén thuốc phí, còn có người miễn phí cấp dưỡng nhi tử, còn có thể có một bút sa sỉ bạc, cớ sao mà không làm? Đến nỗi lưu gia hương khói vấn đề, Tả Hưu hắn còn trẻ, còn có thể tái sinh, sợ cái gì? Ngươi điên rồi. Chân Trung kinh ngạc trường lớn đôi mắt, kim bảo chính là lưu gia duy nhất dễ và mầm a, ngươi liền như vậy đem hắn bán? Ngươi này, còn có phải hay không làm cha? Trần Trung đột nhiên cảm thấy hắn hảo xa lạ. Trung quanh tức khắc một trận khe khẽ nói nhỏ, lưu qua tử không cần nghe cũng biết những người đó đều nói chút cái gì. Nhưng hắn chủ ý đã định, liền sẽ không bị người ngoài sở nhiễu. Lý chính, ta đã nghĩ kỹ rồi, làm như vậy là đối kim bảo tốt nhất. Lưu qua tử thở sâu, kim bảo hiện giờ bệnh như vậy trọng, ta nếu là người tốt, chính là liều mạng cũng đến đem hải tử chén thuốc phi kiếp tới, chính là lý chính ngươi cũng thấy rồi. Ta là cái người quẻ, là một phế nhân A. Nói lời này thời điểm hắn đặc biệt lớn tiếng, khàn cả giọng. ta cũng muốn cho nhi tử quá tốt nhất sinh hoạt, cũng muốn cho hắn ăn đến no ăn mà ấm, nhưng ta hiện tại chính mình đều không dành lo, nơi nào còn lo lắng nhiều như vậy. Kim bảo theo hàn gia đại phu, chẳng những có thể trị hảo bệnh, này còn có thể học được bản lĩnh, về sau không cần giống ta giống nhau ở thâm sơn cùng cốc qua cả đời. Này cũng coi như là ta cái này đương cha vì hắn làm cuối cùng một chút chuyện này đi. Nói đại gia hỏa thực động dùng, nhưng cẩn thận ngắm lại. Lương Điền Điền cười lạnh, một người có thể ích kỷ đến nước này, đem thân sinh nhi tử bán, còn tìm ra nhiều như vậy nói tới. Không biết thật đúng là cho rằng hắn là một lòng vì hài tử suy xét đâu. Chân trung chứng mắt, ngươi đương ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi có biết hay không, hài tử bán chính là nô tài, cả đời đều là người ta nô tài. Lưu qua tử gương mặt run rẩy một chút, không dám nhìn Trần Trung đôi mắt. Nhưng ít nhất hắn bệnh trị hết, hắn cũng sẽ không lại chịu đói, liền tính là nô tài hắn thở sâu. Ta tin tưởng hàn gia không phải kia ác độc chủ nhân, cũng sẽ đối xử tử tế Kim Bảo. Liền tính là lại đối xử tử tế, kia cũng là nô tài thân phận A. Trần Trung thở dài, ngươi có biết? Kim Bảo nếu là cho người ta đương nô tài, hắn cả đời này liền hủy. Không thể đọc sách, không thể nhập sĩ liền tính hắn đời này chổ thân tam đại trong vòng đều không thể tham gia khoa cử này đó chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới ngươi làm kim bảo về sau như thế nào sống nô tài a đó là không dám ngẩng đầu lưu qua tử cười khổ lý chính chúng ta nhân gia như vậy cơm đều phải ăn không được còn nói gì đọc sách không đọc sách đến nỗi nhập sĩ đó là kẻ có tiền ý tưởng nhà của chúng ta không thể được này đó ta đều không nghĩ nói nữa Những cái đó nhà cao cửa rộng nô tài chính là so người bình thường còn uy phong, Kim Bảo về sau so huấn hảo, không chuẩn so ngươi lý chính còn uy phong đâu. Có thể so sánh sao? Chân trung khí sắc mặt xanh mét, cả giận nói, kia chính là ngươi thân nhi tử? Người này chẳng lẽ liền không màng nghiệm một chút phụ tử tình cảm sao? Đúng là thân nhi tử mới phải vì hắn về sau suy xét, ta này cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Tháng năm lão lang động, độ ấm hợp lòng người. Nhưng lúc này Trần Trung nhìn Lưu Qua Tử, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh băng. Kim bảo nãi nãi thời cốt chưa lạnh, Lưu Qua Tử liền phải đem lưu gia duy nhất dễ và mầm cấp bán đi, liền tính là đối phương là Hàn Ấn Cử, Trần Trung này trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Nhưng chuyện này đoán được ai đâu? Nói đến nói đi vẫn là Lưu Qua Tử chính mình bị tiền bạc mê mắt. Người có thể tưởng tượng hảo, kim bảo chính là các ngươi lưu gia duy nhất dễ và mầm, ngươi hôm nay bán hắn dễ dàng. Ngày sau tưởng chuộc lại liền khó khăn. Liền tính là chuộc lại, hắn kia đã làm nô tài trải qua cũng là không đổi được. Trân Trung thanh âm lạnh băng, lại ở làm cuối cùng nỗ lực. Ta đã quyết định. Lưu qua tử không dám nhìn mọi người sắp mặt, nói đến nói đi hắn trước sau là có tư tâm. Không hối hận. Không hối hận. Lưu qua tử thanh âm kiên định mà trầm trọng. Trân Trung hừ một tiếng, vung tay háo xoay người, xem đều không nghĩ xem hắn. Lưu Qua Tử nhẹ nhàng thở ra, biết lý chính đây là đồng ý. Một phen kéo qua Kim Bảo, Lưu Qua Tử đem hắn kéo đến phụ cận. Kim Bảo, cha không thể nuôi sống ngươi, về sau ngươi liền đi theo Hàn Đại Phu đi. Kim Bảo đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy nhìn hắn, thật cẩn thận nói, cha là có Đại Bảo Ca, liền không cần Kim Bảo sao? Ai nói năm tuổi hài tử cái gì cũng không hiểu, kỳ thật Kim Bảo trong lòng mình bắt đầu, cha có Đại Bảo Ca làm nhi tử, liền không cần hắn. Không phải như thế. Lưu Qua Tử có chút hoang loạn, là Kim Bảo bệnh lợi hại, cha không có tiền cho ngươi chữa bệnh, đành phải đem ngươi bán. Đối mặt nhi tử thanh triệt hai trong mắt, Lưu Qua Tử lần đầu tiên có vẻ chỗ dạ. Kia Kim Bảo không chỉ bị bệnh, cha không nghĩ bị bán đi. Nam tuổi hai tử có lẽ không hiểu đến làm nô tại ý nghĩa cái gì, nhưng tưởng tượng đến bên người không có cha, Kim Bảo này trong lòng cũng không thoải mái. Tuy rằng cái này cha ngày thường đối hắn cũng không có thật tốt, Nhưng kia cũng là cha A. Cái này đến phiên lưu qua tử trận tròn mắt. Lúng ta lúng túng khuyên nhủ hàn gia có ăn có uống, còn có thể chưa khỏi bệnh của ngươi Kim Bảo đi theo đi hưởng phúc đi, cha đây cũng là vì ngươi hảo. Trung quanh xem náo nhiệt người thẳng thở dài. Cũng liền này không biết xấu hổ có thể nói ra loại này lời nói tới. Kia cha cùng Kim Bảo cùng đi. Hai tử tư duy phương thức cùng đại nhân luôn là bất đồng. Kim Bảo đáng thương hề hề ôm hắn cánh tay. Kim Bảo không nghĩ rời đi cha, cha, chúng ta có thể hay không mang theo nãi nãi cùng đi. Nãi nãi đã chết, không bao giờ có thể cùng Kim Bảo ở bên nhau. Lưu qua tử nghĩ như thế nào nói cho hài tử, liền chỉ chỉ quan tài, nãi nãi ở nơi đó mặt, về sau liền phải chôn đến trong đất, vĩnh viễn ra không được. Kiều nãi nãi có thể hay không sợ hãi. Cha, chúng ta bồi nãi nãi đi, ngươi đừng đem Kim Bảo bán đi. Kim Bảo trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Không biết vì cái gì, hắn chính là đặc biệt sợ hãi. Như là phải bắt được cái gì, hai tử gắt gao bắt lấy cha cánh tay. Đem lưu qua tử một cái đại nhân đều trảo thẳng nhét miệng. Ngãi ngãi đã chết, liền cái gì cũng không biết, Kim bảo ngươi đừng nghĩ, cha nói cho ngươi, đi theo hàn đại phu. Về sau có ăn có uống, còn có thể học ý gì về sau không bao giờ dùng cùng cha chịu khổ. Lưu qua tử có chút không kiên nhẫn, đứa nhỏ này quá nét mực. Cha, chính là cha, Kim Bảo tưởng đi theo ngươi, Kim Bảo không sợ chịu đói. Cha nho nhỏ hài tử bẹp miệng, bắt lấy hắn cánh tay chết đều không buông tay. Ngươi đi theo ta làm gì? Ta chính mình cũng không biết làm sao bây giờ đâu. Vốn tưởng rằng bán đi nhi tử thực dễ dàng một sự kiện nhi, lưu qua tử đột nhiên phát hiện, lớn nhất trở ngại lại là đến từ tiểu thí hải. Cha, Kim Bảo có thể ăn ít, ngươi đừng bán ta. Kim Bảo tựa hồ đã hiểu cái gì? bắt đầu nhỏ giọng nước nở, người đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, hắn cũng đau như vậy nhiều năm, súng như vậy nhiều năm, hiện tại nhìn nhi tử như vậy, lưu qua tử trong lòng sông cuộn biển gầm, chung quanh xem náo nhiệt người đều nhịn không được lau nước mắt, liền có người nói, kim bảo cha a, hài tử như vậy, ngươi sao bỏ được a? cái kia cũng nói, kim bảo ngã nã nã nếu là đã biết, chết đều không thể nhắm mắt ta. Kim bảo đây là thật tốt một cái hài tử a, nhưng đừng bán. Ai nói không phải đâu, tốt như vậy hài tử, chính là ăn cỏ ăn chấu cũng muốn chính mình dưỡng a, sao liền bỏ được bán đâu. Lão lang động ngần ấy năm, nhật tử tuy rằng quá đến nghèo khổ, còn không có một nhà một hộ bán quá hài tử, lưu qua tử cách làm hiển nhiên làm đại gia thực không thích. Cha, ngươi đừng bán kim bảo, ô ô nho nhỏ hài tử quỳ trên mặt đất bắt lấy cha cánh tay khóc, chỉ cầu hắn đừng bán chính mình. Cảnh tượng như vậy, không ai vô pháp bất động dung. Liên tính là một lòng vì Kim Bảo suy xét lương điền điền giờ này khắc này cũng không thể không suy xét, lúc trước ý tưởng rốt cuộc là đúng hay là sai. Hàn ân cử đầu tiên liền chịu không nổi, đôi mắt ướt đác, hắn lớn tiếng nói, Kim Bảo cha, Kim Bảo chén thuốc phí không cần ngươi ra, ngươi đừng bán hải tử, ta sẽ không mua. Kim Bảo như vậy, làm hắn trong lòng chua lòm khó chịu, chính yếu chính là... Hắn cảm thấy chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời chuyện này, làm nhân gia cốt nhục phân tán, hắn là trăm triệu không thể chịu được loại này hành vi. Hàn ân cử cũng biết lương điền điền là vì kim bảo hảo, nhưng loại này hảo hắn không thể tán đồng. Lương điền điền há miệng thở dốc tình cảnh này làm nàng cũng nói không ra lời. Ai, đều do kim bảo mệnh không tốt, quan thượng như vậy một cái cha. Hàn ân cử cùng lương điền điền bên kia đều từ bỏ, lại không nghĩ lưu qua tử trước không làm. Hàn đại phu à, cũng không thể như vậy à, là ngươi nói trước muốn nhận kim bảo đường đồ đệ, sao mà ta hiện tại muốn bán hài tử, ngươi hiện tại lại nói lời này, đây là tưởng ép giá vẫn là sao mà? Hắn nếu là không mua, kim bảo bệnh ai cấp trị? Lại nói mang theo một cái kim bảo, hắn cùng tức phụ khẳng định cũng không có phương tiện a, tương lai kim bảo lại bị đánh, hắn là quản vẫn là mặc kệ. Còn nữa, còn có bán hài tử bạc đâu, hàn gia này cũng thật không đạo nghĩa. Đây là tưởng mặc cả. Hàn ân ngạc nhiên nhìn hắn. Trên đời này lại vẫn có như vậy phụ thân. Không, như thế nào không có, như vậy phụ thân quá nhiều, hắn như thế nào đã quên đâu. Hàn ân cử nghĩ đến chính mình thân thế, đột nhiên vô cùng đồng tình Kim Bảo. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, đi theo như vậy cái gọi là thân nhân, cùng với tương lai làm Kim Bảo đau đớn muốn chết, đều như hiện tại liền đem hắn giải cứu ra nước lửa bên trong. Hảo! Nếu ngươi nguyện ý bán nhi tử, kia hảo, ta liền mua. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, đây là ngươi thân nhi tử, nếu bán cho ta, đó chính là hàn ra người, cùng ngươi lưu ra không còn có bất luận cái gì liên quan, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Có chút lời nói cần thiết muốn nói rõ ràng. Nghĩ kỹ rồi. Lưu qua tử không hề nghĩ ngợi liền nói, vậy ngươi ra nhiều ít bạc. Ta nói cho ngươi, ta nhưng đi hỏi thăm, mẹ mình kia một cái hài tử cần phải mười lượng bạc. Kim Bảo là tiểu hài tử, này tiền bạc cũng không thể quá ít. Cư nhiên còn đi mẹ mình kêu hỏi tham bán người giá cả. Hắn tưởng bán ai? Lương Điền Điền híp mắt nhìn hắn, giờ khắc này trong lòng lại có chút hối hận, bọn họ thủ đoạn có phải hay không qua ôn hòa đâu. Ô ô, cha, ngươi đừng bán Kim Bảo. Kim Bảo tưởng đi theo cha Kim Bảo còn quỳ trên mặt đất khóc, đáng tiếc lưu qua tử căn bản không dành lo. Hàn ân cử đau lòng nhìn thoáng qua hài tử. Càng thêm cảm thấy đồng bệnh tương liên. Mười lượng bạc, kim bảo ta nguyện ý cho ngươi mười lượng bạc. Ngươi nếu là không hối hận, chúng ta hiện tại liền viết chứng tử Hắn là một khắc đều không nghĩ lại làm kim bảo đại ở loại địa phương này, nay sẽ chỉ làm hài tử càng thêm khổ sở. Hảo! Lưu qua tử ước gì như vậy đâu, lại nhắc nhở nói, ngươi kia bạc chuẩn bị tốt không? Trên đời này thế nhưng thực sự có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Hàn ân cử sắc mặt xanh mét. Một bên tiểu đồ đệ vội lấy ra 10 lượng bạc, lạnh như băng nói, kém không được ngươi. Hiện nhiên cũng là trái tim băng giá lưu qua tử cách làm. Hàn ân cử nhìn về phía Trần trùng, Trần ra ra, hôm nay chuyện này ngươi cũng thấy rồi, ta chạy đến lao lang động tới mua người, này cũng không phải hàn ân cử buồn ý. Hàn gia tiểu ca, ngươi gì đều đừng nói nữa, ta không phải người mù. Trần trùng xua xua tay. Nếu nói lúc ban đầu Hàn Ân cử đồ đệ mở miệng thời điểm hắn trong lòng không có kiên kỵ đó là giả, nhưng sự tình phát triển đến này một bước, đó là lưu qua tử chính mình không biết cố gắng, chắc không được nhân gia hàng ra. Hàn Ân cử có thể dưới tình huống như vậy còn thu kinh bảo, chẳng những không có nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, tương phản là cho đứa nhỏ này một cái an cư lạc nghiệp địa phương, nhân gia cũng coi như là hài tử ân nhân cứu mạng. Trần Trung suy nghĩ một chút, Lúc này mới mấy ngày thời gian a, Kim Bảo liền tự như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện Nhi Hải tử lập tức biến thành một cái nô tài. Nô tài a, thân phận địa vị lập tức không giống nhau. Đáng thương Hải tử. Có người chuẩn bị giấy và bút mực, Trần Trung liền hỗ trợ viết một cái bán người chứng tử, Lưu Qua Tử cùng Hàn Ân Cử đều ký tên ấn dấu tay, nhất thức hai phân thu hảo. Trần Trung làm nhân chứng ở mặt trên đồng dạng ký tên ấn dấu tay. Lương Điền Điền bế lên Kim Bảo, nhỏ giọng hống. Kim bảo ngoan, cùng điền điền tỷ về nhà được không? Nhìn khóc nhất chịu nhất chịu tiểu gia hỏa, lương điền điền này trong lòng cũng rất khó chịu. Nếu không có nàng kia phiên tính kế, đứa nhỏ này có phải hay không liền sẽ canh giữ ở cha bên người đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lưu qua tử như vậy ích kỷ người, chẳng lẽ hắn sẽ thật sự đối kim bảo hảo sao? Không nói cái khác, chỉ bằng kim bảo hiện tại thân thể này, đi theo hắn bên người chỉ sợ sớm muộn gì xảy ra chuyện nhi. Kim Bảo không khóc, ta cho ngươi hạch đào tô. Câu câu hiến vật quý dường như đưa cho hắn một khối, nhỏ giọng hống. Kim Bảo không khóc, về sau ngươi cùng ta chơi, ngươi liền ở tại nhà ta. Hiện nhiên lộng không rõ Kim Bảo bị bán ý nghĩa cái gì. Chính là ta tưởng cha. Kim Bảo lại ba ba nhìn về phía cha. Lưu qua tử trốn tránh khai hải tử ánh mắt, hắn trong lòng hư. Kim Bảo bẹp miệng, như là bị người vứt bỏ đáng thương tiểu cầu cầu. Lương Điền Điền khí hừ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ Kim Bảo. Ngoan, Điền Điền tỷ mang ngươi về nhà ngủ. Bên kia Hàn Ân cử đồ đệ thanh toán mười lượng bạc cấp lưu qua tử, lần này dân cư mua bán liền tính là giao dịch hoàn thành. Kim Bảo còn thút tha thút thít khóc, Hàn Ân cử đau lòng đi tới, đem hải tử cho ta đi. Ôm qua Kim Bảo, cũng không gặp hắn như thế nào, chỉ là mềm nhẹ ở hải tử trên người ấn vài cái, Kim Bảo liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua. Hàn Ân Cử nhìn thoáng qua Trần Trùng, nhẹ giọng nói: "Trần gia gia, Ân cử còn có việc nhi muốn nhờ." Trần Trùng sững sốt một chút, nói thật, hôm nay kim bảo bị bán, làm hắn trong lòng thực không thoải mái, đặc biệt là nhìn đến Hàn Ân Cử cái này người mua thời điểm, trong lòng càng là một trận không thoải mái. Không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì kim bảo là nhiều năm như vậy tới lao lang động cái thứ nhất bị bán đi hài tử. Lao lãng động không giống như là mặt khác thôn rất lớn. Chỉ có mấy chục hộ nhân gia, nhiều thế hệ đều ở nơi này. Lão lang động rất nghèo, nghèo thậm chí không có một hộ giống dạng địa chủ. Nhưng là thần kỳ chính là, cho dù là thai tuổi già lang động cũng không có một cái đói chết hoặc là bị bán đi người. Có lẽ là bởi vì quá nghèo, đại gia hiểu được lợi dụng trên núi tài nguyên làm chính mình gian nan sống sót. Từ phía thủ núi lớn, lão lang động người cho dù sẽ không săn thú cũng hiểu được hạ bao. Cho nên cứ việc sinh hoạt nhỏ khó. Lại vẫn như cũ có thể duy trì Lão lang động có bệnh chết Bị giã thú cắn chết người Nhưng như là kim bảo như vậy bị bán đi Lại là cái thứ nhất Đặc biệt là Trần Trùng tiếp nhận Chức vụ lý chính sau Hắn cảm thấy đây là một kiện đặc biệt và mặt chuyện này Có chuyện gì nhi ngày mai rồi nói sau Hôm nay cũng không còn sớm Trần Trùng trong lòng không sảng khoái Trên mặt cũng khó có sắc mặt tốt Cuối cùng cố kỵ hàn ra thân phận liền thở dài nói Trong thôn chuyện này một đồng lớn, nhà ta ngươi tam thúc người này đi rồi hai ngày còn không có trở về, ta còn phải tìm người đi an bài an bài. Cũng không để Kim bảo chuyện này, hắn tư tâm nghĩ, vạn nhất lưu qua tử đổi ý, Kim bảo không bán. Hắn chính là nhà mình mặt già cũng muốn cùng hàn Gia trương cái này khẩu. Hàn ân cử có chút sốt ruột, liền lôi kéo hắn thấp giọng nói, là về Kim bảo vấn đề. Vừa nghe về Kim bảo chân Trung càng là đương nhiên cho rằng là nói đứa nhỏ này mua bán. Này mua bán nhân khẩu là muốn tới quan phủ đăng ký tạo sách, này cũng coi như là một loại hộ tịch đi, đối chủ nhân gia cũng là một loại bảo hộ. Nếu tương lai hạ nhân thật sự chạy, trào trở về đó là muốn nghiêm trị. Như thế nào này hàn gia cứ như vậy cấp, một chút đều không nghĩ chờ đâu. Chẳng lẽ thật là nhìn chúng đứa nhỏ này tư chất chuẩn bị thu đương đồ đệ. Kim bảo có thể đương đại phu hảo là hảo. Nhưng tưởng tượng đến đứa nhỏ này về sau liền phải trở thành nhân gia nô tài, trần trùng này trong lòng lại là khí khó bình. Ta đều nói, này trong thôn sự tình nhiều. Ngươi chuyện này quá hai ngày lại làm. Khẩu khí thật không tốt. Hắn ân cử tuy rằng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện có chút nhược, nhưng hắn cũng không đốc. Tương phản có thể còn tuổi nhỏ liền đem ý thuật học được tốt như vậy, hắn chỉ số thông minh không phải giống nhau cao. Hắn vừa thấy này trần trùng thái độ không đúng. Liên bắt đầu hồng nghi. Trần gia gia, Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhìn này trương tuổi trẻ non nớt mặt, trần trùng thở dài. Vẫn là cái hải tử a, nhân gia có cái gì sai đâu? Nếu không phải lưu qua tử chính mình không biết cố gắng, sao có thể bán kim bảo đầu? Trần trùng trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt, chuyện này à, trên mặt đất đều do không đến nhân gia hẳn ra hải tử trên người. ngươi yên tâm đi. Ngày mai ta liền cùng ngươi đi quan phủ đem Kim Bảo thủ tục làm. Mỗi người có mỗi người duyên pháp, này đại khái chính là Kim Bảo mệnh đi. Lương Điền Điền ở một bên đi theo, nàng nhìn ra tới Trần Trùng tâm tình không được tốt, liền đoán được cái gì. Đi qua đi nhỏ giọng nói, Trần gia gia, Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, đi, đến nhà của chúng ta đi nói. Sau đó liền giá Trần Trùng đi ra ngoài. Ai, ta nói ngươi nha đầu này. Trần Trung không nghe minh bạch, hầu nghi mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy a? Hắn cũng phát giác sự tình tựa hồ không lớn thích hợp. Cùng chúng ta đi sẽ biết. Lương Điền Điển đánh cái bí hiểm. Trần Trung trong lòng tò mò, lương gia này mấy cái hài tử nhưng đều là có chủ ý. Xem nhân gia huynh muội bốn cái đem nhật tử quá đến như vậy rực rỡ sẽ biết. Nhưng như vậy tiểu nhân hài tử, bọn họ đây là lại đánh gì chủ ý? Bởi vì trong thôn có việc tang lễ nhi cho nên từng nhà cũng không có thói quen tính ngủ sớm. Mặc kệ là xuất phát từ hỗ trợ cũng hảo, xem náo nhiệt cũng thế. Người trong thôn phần lớn tập trung ở lưu qua tử trong nhà, cho nên trần trùng bọn họ một đường đi tới cũng cũng không có gặp được gì người. Vừa đến cửa nhà, liền nghe được Nguyên Bảo gâu gâu hoan ninh thanh, đây mới là ra cảm giác sao. Lương Điền Điền đem cửa mở ra, Nguyên Bảo liền phát lại đây một đốn thân mật. Tiểu Lang cái này phúc hắc mặt lạnh ra hỏa cũng ngồi xổm cạnh cửa, thành thành thật thật, hiển nhiên là biết tới là người quen. Hàn Ân cử ôm Kim Bảo, Lương Mãn Thương ôm Cầu Cầu vào phòng. Trần Trung tự nhiên cũng đi theo. Kim Bảo đã ngủ rồi, Cầu Cầu bắt đầu dụi mắt, Lương Điền Điển cũng đem hắn hướng ngủ. Trần Trung lúc này mới nói, các ngươi mấy cái hài tử thần thần bí bí, là có chuyện gì sao mà? Trần ra ra, là về Kim Bảo chuyện này. Hàn Ân cử mở miệng, từ trong lòng ngực lấy ra kia trương mua bán nhân khẩu chứng tử trần gia gia cái này còn thỉnh ngươi thu hồi đi có ý tứ gì không phải làm hắn đi quan phủ đăng ký tạo sách mà là thu hồi đi trần trung có chút phát ốc ta chỉ là tưởng trợ giúp kim bảo đứa nhỏ này cũng không có tưởng mua hắn hàn ân cử vớt kim bảo đầu nhẹ giọng nói đứa nhỏ này mệnh khổ ta chỉ là không nghĩ làm hắn vất vả như vậy mà thôi bất quá trần gia gia yên tâm Liền tính là không mua hắn, ta cũng sẽ đem hắn dưỡng ở Hàn gia, nếu hắn nguyện ý học y y thuật cũng có thể dạy hắn, bằng không hắn cũng có thể đọc sách, một cái hài tử, chúng ta Hàn gia vẫn là gánh nặng khởi. Không nói dựa vào gia tộc, liền hắn cùng gia gia hai người kiếm đã đủ bọn họ chi tiêu, dưỡng cái hài tử thật không phải chuyện này nhi. Nai chân trùng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hai tử a, này ngươi nhưng có hại, ngươi chính là trả lại cho Kim bảo cha mười lượng bắt đâu? Ngươi đây là đồ ý gì a? Miễn phí giúp nhân gia dưỡng nhi tử, trả lại cho tiền bạc. Trên đời này chẳng lẽ thực sự có như vậy ngốc tử không thành? Trần Trung đầu vóc chuyển bất quá tới vòng, hắn có chút không hiểu. Di cũng không cầu ý, chính là xem Kim Bảo đứa nhỏ này đáng thương. Hàn Ân cử nhẹ giọng nói, lại nói mười lượng bạc mà thôi. Chúng ta Hàn gia thật đúng là không thấy ở trong mắt. Chỉ cần đứa nhỏ này tương lai hảo hảo, so gì đều cường. Nói nửa ngày chân trùng xem như minh bạch. Cảm tình người này chính là tiền nhiều hơn yêu Vậy ngươi liền không đi quan phủ đăng ký tạo sách. Kia này tông mua bán nhưng xem như không có pháp luật bảo hộ, tương lai nhân ra lưu qua tử bên kia không thừa nhận cũng không biện pháp. Không đi đăng ký tạo sách, tương lai ta cũng sẽ không thừa nhận kim bảo là chúng ta hàn gia hạ nhân. Như vậy tương lai hắn là đọc sách cũng hảo, cưới vợ cũng thế, đều sẽ không đã chịu tốt thúc bất quá chuyện này Nhi còn thỉnh trần ra ra thay chúng ta bảo mật, ta lo lắng Kim Bảo cha người nọ Hàn Ân cử muốn nói lại thôi. Chân Trung mặt lập tức trầm hạ tới, "Ngươi yên tâm hài tử, lòng ta hiểu rõ. Nhân gia đều làm được này phân thượng, hắn nếu là lại không làm điểm nhi cái gì, cũng thật thực xin lỗi lao lang động." Kim Bảo đứa nhỏ này, cũng coi như là nhờ họa được phúc đi. "Hai tử, ta thế Kim Bảo cảm ơn ngươi, ngươi là hắn cả đời ân nhân a." Chân Trung có cảm mà phát chuyện này nhi đối kim bảo ý nghĩa quá lớn đứa nhỏ này hiện tại có lẽ không cảm giác được 10 năm sau chỉ cần đứa nhỏ này chính mình tranh đua tuyệt đối không sai được di cảm tạ không cảm tạ ta cũng là thích đứa nhỏ này hàn ân cử ở kim bảo trên người thấy được chính mình bóng dáng càng là thương tiếc hắn còn tuổi nhỏ bị nhiều như vậy khổ trần gia gia cái này yên tâm đi lương điền điền cười tủm tỉm nói phía trước xem lão nhân kia tư thế Như là muốn tìm người liều mạng dường như, sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi. Yên tâm yên tâm. Trần Trung trên mặt khó được có cười bộ dáng, ngay sau đó lại thở dài, cho các ngươi chế dễ ai, là ta cái này lý chính không đương hảo a lão lang động ra những việc này nhi. Đầu tiên là ra mẹ kế ngược đãi hài tử chuyện này, lại có tính tình càng ác liệt giết người sự kiện, Trần Trung ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Lộ đều là chính mình đi ra. Trần gia gia, ngươi đừng thượng hỏa, này cùng ngươi không gì quan hệ. Lương Điền Điền nhẹ giọng an ủi. Ai, ngươi nói trong thôn ra mạng người, chuyện này trần Trung bất chi bất giác còn lại nhảy thượng, nhưng vừa thấy này mãn nhà ở hải tử, lại cười khổ nói, nhìn ta, thật là già rồi, còn cùng các ngươi hoán giận thượng. Cũng không biết các ngươi lão tam như thế nào, này đi rồi hai ngày người còn không có trở về, không biết tìm được ngô chảy vô không có. Hắn là đã hy vọng tìm được lại hy vọng không tìm được. Người này tìm được rồi hắn không biết sao xử lý, rốt cuộc đó là đánh chết người. Đưa quan phủ đi, kia lão lang động đều đi theo nổi danh, chính mình trong thôn xử lý đi, một cái lộng không hảo đó là muốn lưu lại đầu để câu chuyện, tả hưu không phải. Nếu là người này bắt không được đi, kia cũng là vấn đề, lưu gia có thể thiện bãi cam hưu. Lần trước lưu qua tử đi ngô gia giết người không thành. Ai biết lần sau lại nháo ra chuyện gì tới. So với này đó, Trần Trung đối nhi tử đảo không phải đặc biệt lo lắng. Rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi, cũng không đến mức hơn phân nửa đêm đi đêm lộ, phòng trừng cũng không thể gặp được dã thú gì. Nay một tông tông chuyện này, không có một cái làm người yên tâm. Lại ngồi trong chốc lát, sát trời không còn sớm, Trần Trung liền chuẩn bị đi rồi. Giàn giò lương điền điền bọn họ giữ cửa khóa kỹ. Buổi tối bên ngoài có gì động tĩnh cũng đừng ra tới. Sau đó liền vội vàng rời đi. Trong thôn ra nhiều chuyện như vậy nhì, hắn là đừng nghĩ nghỉ ngơi tốt. Lương Điền điền điểm ngọn nến, múc nước rửa mặt, đối Hàn Ân cử nói, Hàn đại ca, ta xem Kim Bảo cảm xúc cũng không sao hảo, trước đem hắn đặt ở nhà của chúng ta đi. Hàn Ân cử tay dừng một chút, Ấn, ngày mai Kim Bảo nãi nãi không phải đưa ta sao, làm Kim Bảo đưa đưa lão nhân ra đi. Liên tính là trên danh nghĩa bán, kia cũng là lưu gia con cháu. Hàn ân cử không nghĩ tương lai kim bảo trưởng thành trong lòng có tiếc đối. Lương Điền Điền gật gật đầu, yên tâm, chuyện này ngày mai ta liền đi làm. Mãn Độn thương cũng khôi phục không tồi, trong khoảng thời gian này tiểu tâm đừng mệt, hảo hảo dưỡng. Đã có thể đi tư thủ. Lương Mãn Độn vừa nghe lời này, tức khắc cao hứng quá sức. Nhưng đều nghẹn chết ta, cuối cùng là có thể đi tư thủ. Mấy ngày nay tiểu mội gì đều không cho hắn làm, cả ngày ăn no chờ chết, hắn đều phải trường bao. Đi tư thục nhưng không cho lại gặp rắc rối, bằng không lần sau liền không dễ dàng như vậy quá quan. Lương Mãn Thương bày ra trưởng tử uy nghiêm giáo huấn nói: "Nga, đã biết." Lương Mãn độn về điểm này, nhi hưng phấn ngọn lửa bị dối diệt, thành thành thật thật nói: "Giống ngươi nhiều ủy khuất dường như, lần sau lại gặp rắc rối liền đến ngông." Lương Mãn Thương dương dương tay Làm bộ dự đánh, trung quy không đi xuống tay. Lương mãn đột co rụt lại cổ, không dám, đại ca ngươi nhưng đừng đánh ta. Hàn ân cử nhìn bọn họ huynh đệ hô động, nghĩ đến ban ngày lương điền Điền chơi bóng cầu, không cấm không nhịn được mà bật cười. Lương Gia quy củ thật đúng là thú vị.